không biết là ai ở trong đám người mặt hô một giọng nói, Trần Khôn làm Trần gia tộc trưởng, Hồng Giang gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái cổ ầm ĩ toàn bộ trong thôn mặt đều bị ngươi thanh em cấp ngẩng lên. Tộc trưởng, thôn trưởng, ngươi đến vì ta gia bình phân xử nha, này Bạch Lan già quá không phải ngươi. Cấp nàng ra mấy ngày nay kiếm lời, có tiền mua lương loại, có tiền tiêu xài loại để nhị quý lúa nước, cùng nhà của chúng ta là không có quan hệ. Nhưng là nàng cũng không thể rối rục nhà ta lão nhị đi theo cùng nhau loại a, nhà ta hiện tại đều đã nghèo không có gì ăn, nào có tiền đi mua đệ nhị quý lương loại. Trần Khôn nhìn về phía Bạch Lan nói, nhà ngươi buộc nhà nàng loại đệ nhị quý lúa nước. Tốc trưởng, nay cũng thật chính là hoan hổ người, ta mấy ngày này không phải ở trên núi, chính là ở trấn trên hỗ trợ bán đồ vật, trong thôn mặt đều không có đi qua, ta như thế nào bước người ta? Còn có này để nhị quý lúa nước nhà ta cũng là lần đầu tiên loại, ta cũng không dám bảo đảm, cho nên ta trước nay ta không có nói qua muốn nhà ai đi theo cùng nhau loại. Trần Khôn lại nhìn về phía Lý Ngọc Mai nói, nhân gia Bạch Lan căn bản liền không đi qua nhà ngươi, cũng không thuộc ngươi loại, ngươi chạy đến nhân gia Bạch Lan trong nhà tới náo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thôn trưởng, này Bạch Lan là không đi qua nhà ta, chính là nhà ta lão nhị hôm nay ra cửa ở ngoài ruộng mặt làm tốt lắm tốt. Giữa trước thời điểm đột nhiên trẻ về tới nói muốn chúng ta ra toàn bộ đi theo loại nhị quý lúa nước, này không phải bọn họ ra buộc nhà của chúng ta loại sao. Trần Chính Minh nhìn phía sau đám người nói, chuyện này Trần Tô khẳng định là nhất rõ ràng, các người ai đi đem Trần Tô kêu lên tới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chạy đến nhân ra cửa nhà nháo, thật là ảnh hưởng chúng ta trong thôn mặt toàn bộ không khí. Thôn trưởng, ta đây liền đi kêu ơ. Trần Tô ở ngoài ruộng làm việc thời điểm cũng đã biết nhà mình lão nương đến Bạch Lan ra đi náo, nhưng là ngại với nhà mình lão nương uy danh ở, lại không dám tiến lên đi ngăn trở. Thằng đến có người tới kêu hắn, nói là thôn trưởng kêu hắn đi một chuyến mới sợ hãi rụt rè đi. Trần Tô, ngươi nương nói Trần gia buộc ngươi loại đệ nhị quý lúa nước. Trần Tô nhìn nhìn nhà mình mẫu thân lại nhìn thoáng qua Bạch Lan cuối cùng nhìn về phía thôn trưởng nói, "Thôn trưởng, Trần gia không có người buộc ta loại đệ nhị quý lúa nước." Là ta hôm nay ở buổi sáng ở ngoài ruộng mặt làm việc thời điểm, nhìn đến Trần Vận Phàm bọn họ mấy huynh đệ ở lê điền, ta liền tò mò hỏi một miệng, bọn họ nói là loại đệ nhị quý lúa nước, ta cũng tưởng đi theo cùng nhau loại, liền về nhà cùng cha mẹ bọn họ thương lượng một chút, ta không biết nương sẽ trực tiếp chạy tới. Trần gia náo sự. Lý Ngọc Mai nghe được nhà mình con thứ hai nói, trong lòng lộ bội một chút, các ngươi mau nhìn xem nhà ta nhi tử trung thực, ở trong thôn mặt ai không biết. kia đệ nhị quý lúa nước đời đời nhiều người như vậy đều không có nhân trùng quá, khẳng định chính là ở lãng phí lương loại. Trần Chính Minh nhìn còn tại đây vô cớ gây dối Lý Ngọc Mai, hồng răng ra, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một tiếng, nếu ngươi còn muốn ở chỗ này nháo sự, vậy đừng trách ta không khách khí, đó là ngươi nhi tử chính mình nhìn Trần Vận Phạm nhà bọn họ, tưởng loại đệ nhị quý lúa nước. Loại đệ nhị quý lúa nước chính là lãng phí ngươi một chút thời gian, nhà các ngươi mà cùng một chút lương loại. Đây là các ngươi chính mình có nghị chung loại, không, có người bỏ người, nếu ngươi ở muốn ở chỗ này náo sự nói, đừng trách ta vô tình. Lý Ngọc Mai thấy thôn trưởng đã đem nói đến nước này, cũng không dám ở vô cớ gây rối, đứng lên thân vô vô trên người cho bụi, trực tiếp mang theo chính mình con dâu cả đi rồi, xem đều không xem chính mình con thứ hai liếc mắt một cái. Trần Chính Minh nhìn về phía Trần Tô nói, ngươi tưởng đi theo loại đệ nhị quý lúa nước, đây là chuyện tốt. Có thể hay không loại ra tới, đây cũng là không, có người bỏ ngươi, cho nên loại không giá hậu quả các ngươi chính mình ra đều đến gánh vác. Đừng làm cho ngươi nương ảnh hưởng toàn bộ thôn không khí, chúng ta thôn này đều là một cái tổ tông, đừng náo mọi người đều khó coi. Thôn trưởng, ta đã biết, chờ về nhà thời điểm ta lại cùng ta nương hảo hảo nói một câu. Chương 32 dò hỏi. Trần Chính Minh nhìn còn ở vây xem thôn dân, được rồi. Các người cũng chạy nhanh trở về bệnh viện, mặt đất sống không cần làm. Trần Khôn còn lại là trực tiếp đem Bạch Lan thêu vào trong viện. Quý thuộc sợ tộc trưởng khó xử Bạch Lan, cũng đi theo vào sân. Bạch Lan, Trần Dụ người đâu? Tộc trưởng, nhà ta lão nhân lần trước té bị thương lúc sau, thân thể cũng đến bây giờ còn chưa thế nào hảo, ở trên giường nghỉ ngơi, huống chi loại chuyện này nào dám phiền toái hắn. Trần Dụ đã sớm đã nghe được bên ngoài động tĩnh. Chính là tưởng tượng đến chính mình là một cái nam chạy tới cùng một cái phụ nữ khắc khẩu, không biết người còn tưởng rằng hắn một đại nam nhân khi dễ một cái phụ nữ đâu. Trần Dự thấy bên ngoài động tình đã không có, chậm rãi khập khiếng đi ra. Tộc trường, thôn trường, các người mau tiến vào ngồi. Lao bà tử, người cấp thôn trường bọn họ đảo điểm nước lại đây uống. Trần Chính Minh vây vây tay nói, không cần như vậy phiền thoái, kỳ thật chúng ta hai cái chính là nghĩ tới tới hỏi một chút. Các ngươi đối loại đệ nhị quý lúa nước năm chắc được bao nhiêu phần? Trần Dụ, thôn trưởng, tộc trưởng, chuyện này trong thôn mặt đời đời đều không có người đã làm, chúng ta cũng là lần đầu tiên nếm thử, liền nghĩ có thể hay không loại ra tới, trông ra, các ngươi nhìn đến thành quả, có thể đi theo ở loại, chúng ta cũng không có buộc, có phải hay không? Ta cũng chỉ là lãng phí ta nhà mình điển cùng một ít lương loại. Trần Chính Minh gật gật đầu tỏ vẻ biết, Trần Dụ Nếu trong thôn mặt có chút nhân gia tưởng đi theo nhà các ngươi cùng nhau loại đệ nhị quý lúa nước, ngươi có nguyện ý hay không giáo một chút bọn họ như thế nào loại? Thôn trưởng, cái này là không có vấn đề, mọi người đều là một cái trong thôn mặt người, hơn nữa một bút cũng không biết ra được một cái thứ tự, đều là một cái tổ tông. Bọn họ nếu là nguyện ý đi theo loại, ta liền nguyện ý giáo. Nếu không muốn, chúng ta cũng không có người buộc bọn họ, loại chuyện này chúng ta cũng không có thập phần nắm chắc. Này ai cũng nhu nhược quá, bọn họ nếu là sợ thất bại nói, có thể sang năm thời điểm lại đi theo cùng nhau loại. Thôn trưởng, ta đem lời nói đặt ở nơi này, năm nay loại đệ nhị quý lúa nước khả năng sẽ chậm một chút, thu hoạch khả năng không có như vậy hảo, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá kém. Bốn gì nếu nếu là tính toán loại đệ nhị quý lúa nước là hẳn là muốn trước tiên đương giống, hiện tại tuy nói chậm một chút, nhưng cũng không phải có ảnh hưởng quá lớn. Hảo Chuyện này từ ta cùng tộc trưởng hai người đi theo trong thôn mặt người ta nói, nếu bọn họ nếu là có ai ra nguyện ý đi theo loại, ngươi liền phiền toái giáo một giáo, không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhà ai nếu là rống, cái kia hồng trang gia tới nhà ngươi náo sự, ngươi trực tiếp đi trong thôn mặt kêu ta là được. Hảo, đã biết, thôn trưởng. Trần Khôn thấy Trần Chính Minh đã đem nói cho hết lời, liền trước tiên đứng lên nói, chúng ta tới nơi này sự tình cũng đã giải quyết. Chúng ta đây liền đi về trước, chúng ta hai người còn muốn đi hỏi một chút bọn họ có hay không nhà ai nguyện ý đi theo nhà các ngươi cùng nhau loại. Chân dự ở Bạch Lan nâng hạ đứng lên, thôn trưởng, tộc trưởng, chờ buổi tối thời điểm tới nhà của ta ăn một bữa cơm đi, vừa lúc liệu một chút như thế nào đi gieo trồng đệ nhị quý lúa nước. "Hảo, chúng ta đây hai cái buổi tối liền tới nhà các ngươi cọ cơm đâu." "Hảo, đến lúc đó ta kêu lão bà tử a." Nhiều chuẩn bị mấy cái rượu ngon hảo đồ ăn, làm vận lương bọn họ tam huynh đệ hảo hảo buổi tộc trưởng cùng thôn trưởng uống vài chén. Ta này thân thể uống không được rượu, các ngươi hẳn là cũng biết. Hảo. Đến lúc đó chúng ta hai cái nhất định tới. Bạch Lan nhìn Trần Chính Minh cùng Trần Khôn nói, "Thôn trưởng, tộc trưởng, bằng không nhà các ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng nấu cơm, toàn bộ đều tới nhà của ta ăn, ta nhiều làm một chút, như vậy tỉnh nhà các ngươi phiền toái." Trần Khôn Cự Tuyển nói, "Này sao được? Chúng ta hai người tới nhà ngươi cọ cơm đã là gia tăng nhà các ngươi gánh nặng, lại rượu già dắt trẻ tới, làm nhân gia chẳng phải là nhìn chê cười. Không có việc gì, làm một người cơm cũng là làm, làm hai người cũng là làm, còn không bằng nhiều làm một chút đâu, đại gia cùng nhau ăn càng náo nhiệt." Trần Chính Minh cũng là lắc lắc đầu cự tuyệt nói, "Nhà các ngươi hiện tại cũng không giàu có, chúng ta rượu già dắt trẻ tới ăn." Này chẳng phải là làm người trong thôn nói nhảm thoại. Trong nhà hiện tại có phải hay không thực dư dả, nhưng cũng không phải một bữa cơm là có thể ăn xuỵt sụt, có phải hay không? Dù sao cũng không phải cái gì rượu ngon hảo đồ ăn, có thể ăn no là được. Chân Dự cũng ở bên cạnh hát đệm nói: "Thôn trưởng, tộc trưởng, các ngươi cũng đừng chối từ, đến lúc đó dù sao là một người cơm cũng là làm, hai người cơm cũng là làm, còn có người nhiều một chút ăn còn càng náo nhiệt một chút." Trần Chính Minh cùng Trần Khôn hai người liếc mắt nhìn nhau, "Hảo đi, đêm đó điểm ta mang theo bọn họ cùng nhau lại đây. Hiện tại chúng ta liền đi trước, còn phải đi trong thôn mặt hỏi một chút bọn họ nhà ai nguyện ý đi theo các ngươi cùng nhau loại đệ nhị quý lúa nước." Trần Dụ, "Hảo. Thôn trưởng, tộc trưởng, ta hiện tại chân cẳng không có phương tiện, liền không tiễn các ngươi đi ra ngoài." Trần Chính Minh, "Liên ở trong thôn mặt, nơi nào yêu cầu đưa không tiễn?" Chương 33 Thỉnh ăn cơm 1. Bạch Lan nhìn về phía bên cạnh quý tộc nói, ngươi cũng lưu lại hỗ trợ đi, làm như vậy nhiều người cơm, ta một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, trong nhà ba cái con dâu lại còn không có trở về. Ta còn phải hướng nhà ngươi mượn mấy chưng cái bàn, nhà ta cái bàn không nhiều lắm. Sau đó đem nhà ngươi người một nhà cũng toàn bộ kê lên tới cùng nhau ăn đi. Nhà các ngươi thịnh thôn trưởng tộc trưởng ăn cơm, đó là nhân gia giúp ngươi vội, hẳn là Ngươi đem ta kêu lên, kia tình có ý tứ gì a? Ngươi không phải ở nhà ta hỗ trợ nấu cơm sao? Ta một người làm bất quá tới, sau đó ngươi đem nhà ngươi con dâu cũng kêu lên tới, hai cái đều kêu lên tới cùng nhau hỗ trợ, vừa vặn liền ở nhà ta ăn. Kia như thế nào không biết xấu hổ? Có cái gì ngượng ngùng, nhà ta chén hẳn là cũng không đủ, ngươi còn phải đem nhà ngươi chén cũng mượn lại đây, ngươi chén cùng cái bàn đều ở nhà ta, ngươi lấy cái gì ăn cơm? Ở nhà ta giúp vội không tới ăn cơm, ta đây trong lòng liền không cao hứng. "Hảo, tới, ta đem người một nhà đều gọi tới dùng sức ăn. Đem nhà ngươi ăn suy sụp, ta nhưng không phụ trách. Tùy tiện ăn. Ta hiện tại đi cho ngươi về nhà trích một chút đồ ăn lại đây, thuận tiện đem cái bàn cùng chén đều cho ngươi đưa lại đây." "Hảo, cảm ơn ngươi. Chúng ta hai cái còn khách khí gì? Chân dự xem trong viện cũng chỉ có Bạch Lan một người." Ngươi đột nhiên kêu tộc trưởng cùng thôn trưởng ăn cơm là bởi vì cái gì? Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ở trấn trên bày quán bán đồ vật, kiếm tiền khẳng định là so thôn đại bộ phận trong nhà kiếm nhiều. Tiên kiếm được nhiều thị phi cũng liền nhiều. Chúng ta dù sao cũng phải cùng trong thôn mặt quan trọng nhất hai người đánh hảo quan hệ. Kia trực tiếp chỉ là đơn độc thỉnh thôn trưởng cùng tộc trưởng hai người ăn cơm không phải hảo, vì cái gì còn muốn kêu lên nhà bọn họ người? Mỗi người một nhà dân cư cũng không biết Giống nhau thích bắt quái, nhưng đều là nữ, đem các nàng cùng nhau theo lên tới An Cầm. Về sau trong thôn mặt nếu là truyền ra cái gì đồn đại với vẫn, ít nhất các nàng còn có thể giúp chúng ta trò chuyện, hơn nữa các nàng địa vị ở nữ nhân giữa nhưng không bằng tộc trưởng cùng thôn trưởng thấp. Hành đi, chính ngươi tưởng hảo là được, ta những việc này ta mặc kệ, ta chỉ lo là chuẩn bị cho tốt đồng ruộng là được. Hảo, chúng ta phân công minh xác. Ngươi phụ trách đồng ruộng bên trong sự tình. gia phụ trách nghĩ biện pháp tận lực nhiều kiếm ít tiền, này phong ở nên tu sửa sự tình đã là lửa xém lông mày. Nhã Thu, ngươi đi ngoài ruộng làm ngươi tam ca bắt mấy cái cá tới, chúng ta hôm nay buổi tối ăn cá, nhiều bắt điểm, trong nhà có hảo những người này muốn tới ăn cơm. "Đã biết, nương." Bạch Lan nhìn về phía Trần Dụ nói, "Chính ngươi trước ngồi xem trong chốc lát thư đi, ta muốn đi trong phòng bếp bận việc, hôm nay như vậy nhiều người muốn ăn cơm." Muốn nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn. Bạch Lan ở trong lòng tính toán phải làm này đó đồ ăn, lại có bao nhiêu người muốn tới ăn cơm, tính rõ ràng mới hảo, dựa theo bao nhiêu người lượng cơm ăn làm. Tộc trưởng trong nhà sớm đã phân ra, hắn cùng đại nhi tử cùng nhau sinh hoạt, hai cái tôn tử đều ở trấn trên đi học đường, buổi tối cũng sẽ không trở về, tộc trưởng ra 4 người tới ăn cơm. Thôn trưởng ra thêm người muốn so tộc trưởng nhiều một chút. Hắn cùng con của hắn hai phu thê chính là bốn người, còn có hai cái tôn tử ở nhà, đại tôn tử ở chấn trên đi học, buổi tối cũng sẽ không trở về, tổng cộng chính là sáu cá nhân. Quý thục người trong nhà tương đối nhiều một chút, có hai cái nhi tử, hai cái tức phụ ở nhà thượng có năm cái cháu trai cháu gái. Này một nhà liền mười một cá nhân. Nàng chính mình ra bên này dân cư cũng không ít. Không sai biệt lắm tổng cộng phải làm tam bàn đồ ăn, các nam nhân ngồi một bàn. Các nữ nhân ngồi một bàn, Tiểu Hải Tử khiến cho bọn họ làm thành một bàn. Bởi vì có Tiểu Hải Tử ở, kia Bạch Lan làm đồ ăn toàn bộ đều thiên thanh đạm, bất quá cổ đại đồ ăn không có ớt cay đều thuộc về thanh đạm. Chương 34 thỉnh ăn cơm hai. Tiểu Hải Tử thiên nhiều, nàng tính toán làm mấy chén nhân thịt chưng chững, cá nói chỉ có thể là làm hấp cá, không có ớt cay cá hầm ớt là làm không được, lại làm một phần khoai tây nấu kê kê, trong nhà cũng không có Chỉ có thể đợi chút đi quý thuộc gia mua hai chỉ khẩn cấp. Cũng may nàng trước một đoạn thời gian phát đậu nành mầm đã nảy mầm, lại sao một cái thanh sào đậu nành mầm, một cái hấp xương sườn, đậu nành nấu chân heo, vai chính, chân heo, vai chính, nàng hệ thống bên trong đã thả vài cái, lại làm một cái tiểu sào thịt. Bạch Lan cảm giác không có ớt cay, thật nhiều đồ ăn nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm. Tiểu thất, hệ thống bên trong có hay không ớt cay a? Hiện tại thật nhiều đồ ăn đều không có ớt cay đều làm không được. Ký chủ, chờ ngươi đem hệ thống lên tới tam cấp lúc sau, hệ thống thương thành bên trong có ớt cay bán. Nàng hiện tại hệ thống điểm vẫn là lần trước cấp cái kia khất cái một chén sữa đậu nành, vẫn là ở một phân chung. Bạch Lan hiện tại đối với thăng cấp hệ thống đến tam cấp đã là một chút trông cậy vào đều không có, nàng hiện tại một bậc đều còn không có thăng, đừng nói tăng cấp. Tiểu Thất Này hệ thống có thứ gì tại đây cổ đại là không có ghi vào, ngươi có thể hay không để điểm một chút, ta hệ thống bên trong mới một phân đâu. Ký chủ, hệ thống đối với thực vật này, đó phương diện ghi vào đều tương đối toàn diện, cho nên ngươi tận lực ở các phương pháp địa phương tìm phương pháp đi. Vậy được rồi, nhìn dáng vẻ muốn tìm thực vật tới tích phân là có điểm khó khăn, chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Bạch Lan, ta từ trong nhà cho ngươi mang theo một chút đồ ăn lại đây. Cái bảng ta cũng mang đến, ta còn đem ta hai cái con râu gọi tới cho ngươi hỗ trợ. Quý thuộc, mau tiến vào, ta đang lo hôm nay muốn chuẩn bị chút cái gì đồ ăn đâu, ngươi tới giúp ta chia sẻ một chút cũng hảo. Bạch Lan nhìn về phía Quý thuộc phía sau đi theo sau năm cái tiểu gia hỏa, "Các ngươi năm cái tiểu gia hỏa mau tới đây, làm ngài ngoãi nhìn xem đã lâu thấy, có hay không trường cao." Ngài nói hảo. "Này Thanh Thanh hô." Văn Chí Ra tới mang theo ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Đã biết, mán mải. Quý thủ, làm cho bọn họ năm cái cùng văn trí bọn họ cùng nhau chơi, không có việc gì. Hảo, ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn không có. Nghĩ kỹ rồi, thịt mạt trứng trứng, hấp cá, khoai tây nấu gà, hấp xương sườn, đậu nành nấu chân heo, vai chính, một cái tiểu xào thịt, ta chính mình trước một đoạn thời gian dùng đậu nành đã phát một chút đậu giá, lại sao một cái đậu giá Chuẩn bị đem ngươi mang đến rau xanh cũng cùng nhau xảo, món chính liền làm một cái cơm thẻ. Quý thuộc, nhà ngươi có hay không gà trống? Ta tưởng hướng ngươi mua hai chỉ. Có, ta đây liền làm lão đại tức phụ cho ngươi trở về bắt hai chỉ. Thật đúng là cảm ơn ngươi, tiền nói chờ ngươi đem đậu nành chọn lại đây cùng nhau kết cho ngươi. Không có việc gì, ta còn sợ ngươi chạy không thành. Ba cái con dê từ trấn trên một hồi tới. Liên nhìn đến quý thuộc cùng nàng hai cái con dâu ở nhà hỗ trợ, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau. Lý Thúy cùng Lý Tiểu Hà hai người loát khỏi ống tay áo liền muốn đi Lý Ngọc Mai ra. Bạch Lan không nghĩ tới nhà mình hai cái con dâu tính tình như vậy hòa bạo, lập tức huyên giải nói: "Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng tức giận, mắng vài câu không đau không nừa nói, ngươi coi như là bị chó cắn một ngụm chúng ta tổng không có khả năng còn muốn cùng cậu chấp nhận, lại cắn trở về đúng không?" Lý Tiểu Hà trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình, "Nương, chúng ta lại không có buộc nàng, dựa vào cái gì phải bị nàng mắng? Là cảm thấy nhà của chúng ta không ai ở nhà dễ khi dễ sao? Nhà của chúng ta người chính là không ít." Lão đại tức phụ, "Ngươi cũng đừng tức giận, hảo hảo chuẩn bị đồ ăn đi, chờ hạ thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ hai nhà người đều phải lại đây, vì cái loại này nhân sinh khí không đáng." Quý Thục cũng ở bên cạnh khuyên giải nói, Các ngươi hai cái cũng đừng tức giận như vậy, nàng chính là cái loại này người, ngươi cùng nàng so đo cái gì, so đo vẫn là chính ngươi Bạch Sinh khí, nhân gia còn không đau không ngứa một chút việc đều không có, ngươi ngược lại còn ở nhà khí cái chết khiếp, nếu như bị nàng đã biết, nàng không chừng có bao nhiêu cao hứng đâu. Bạch Lan, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng lại khí, hảo hảo đem chậu này cơm làm ra tới. Đều nói ăn cái chậu dạ, của cho là của nợ. Đem thôn trưởng cùng tộc trưởng hai nhà người chiêu đãi hảo, về sau nhà chúng ta có chuyện gì cũng tương đối dễ nói chuyện một chút. Hiện tại nhà chúng ta tình huống các ngươi cũng biết, Trầm Dã cũng bắt đầu hảo đi lên, trong thôn luôn có mấy cái cái loại này ghen ghét ngươi người ta nói này đó không đau không ngứa nói, ngươi có cái thời điểm không bỏ trong lòng là được. Nhất tử là chính mình quá, quá hảo, là chính ngươi sự, theo chân bọn họ lại không có nửa mao tiền quan hệ, ta nghèo Cùng nhân gia cũng là không có bao lớn quan hệ, chỉ cần chứng minh quá thư thái là được. Chương 35 phân gia 1. Trần Tô cũng về đến nhà, Lý Ngọc Mai liền trực tiếp chỉ vào Trần Tô cái mũi mắng lên. Ngươi nói một chút ngươi làm là chuyện gì? Ngươi như vậy nghe lời người, nếu nếu không phải nhân gia bộ ngươi, ngươi sẽ cùng chúng ta tới nói muốn loại đệ nhị quý lúa nước sao? Ngươi còn không biết xấu hổ giúp đỡ người ngoài, ngươi có phải hay không ta thân nhi tử? Nương Ta cũng muốn hỏi một chút, ta rốt cuộc có phải hay không người thân nhi tử? Người cương đại ca, bất công tiểu muội, cố tình ta cái này trung gian vì trong nhà làm châu làm ngựa, ta nhìn nhân gia vận phàm gia loại đệ nhị quý lúa nước, ta cũng tưởng đi theo loại, liền hao chút tiền hao chút sự, chồng gia, nhà chúng ta không phải nhật tự hào quá rất nhiều sao? Con phà ngươi, con dám chênh luận, loại đệ nhị quý lúa nước, nhà chúng ta còn có tiền sao? Nào có tiền? Ngươi nếu là có tiền, ngươi tới loại. Ta xem chính là ngươi cái này tức phụ ở sau lưng chọn nói ngươi, ta liền nói này nữ không tốt, ngươi cố tình muốn cưới, hiện tại cưới đến hảo đi, trái lại còn vì ta, ngươi đem ngươi mẹ ruột tức chết rồi, ngươi trong lòng cam tâm sao? Nương, văn vương nơi nào không hảo? Vì cái gì nhiều năm như vậy, ngươi chính là không thích nàng? Nàng hảo, nàng tốt sẽ châm ngòi ta cùng ngươi quan hệ sao? Trước kia ngươi nhiều thành thật một người, ngươi hiện tại còn dám cãi lại. Nương, chúng ta phân ra đi. Lý Ngọc Mai che lại chính mình ngực, chỉ vào Trần Tô nói, Ai hù, ai hù huy, lao đại tức phụ, mau tới đỡ ta, tiểu điến mau đem cha ngươi gọi tới, này lao nhị muốn đem hắn mẹ ruột cấp tức chết rồi. Trần Tô tức phụ vương văn phương nhìn vẫn luôn ở che lại ngực Lý Ngọc Mai. Nương, ngươi đừng nóng giận, tướng công hắn không phải cố ý, hắn chỉ là nói khí lời nói mà thôi. Ngươi chính là một cái người xấu, hiện tại hảo đi, đem chúng ta mẫu tử hai tâm châm ngoài khai, vừa lòng đi. Gia Nhi từ hiện tại vì ngươi, muốn phân ra, không cần cha mẹ. Trần Tô nhìn nhà mình mỗ thân đem chính mình tức phụ đẩy ra, "Nương, Văn Vương rốt cuộc nơi nào không tốt? Là ngươi không hài lòng nhiều năm như vậy, nàng ở nhà gia ngoại bận trước bận sau, sở hữu sự tình nào giống nhau không phải nàng chính mình bận việc xong, ngươi cùng đại tẩu hai người" Mỗi ngày chính là cùng lão thái thái giống nhau, nhà chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ có tiền. Nàng một cái tức phụ không hầu hạ bà bà, nàng còn muốn làm sao? Con muốn ta cái này bà bà tới trái lại hầu hạ nàng sao? Nương, Văn Phương hầu hạ ngươi cái này bà bà là không sai, nhưng là đại tẩu luôn cô tay có chân, cấp nàng đều là ngang hàng đi, tiểu muội cũng không cần hầu hạ đi, ta cứ chính là tức phụ, mà không phải thỉnh một cái nha hoàn. Các ngươi lại đem nó trở thành nha hoàn ở sử dụng. Phản, phản, lão nhân a, ngươi mau trở lại nha, ta phải bị ngươi con thứ hai cấp khi dễ đã chết nhà. Ta cái này đương bà bà còn không thể kêu tức phụ làm việc, nay cưới con dâu còn phải muốn đem nàng đường tổ tông tới cung phụng. Đại gia mau đến xem vừa thấy a, con dâu này châm ngòi nhi tử cùng ta trở mặt thành thù. Trần Tô nhìn chính mình như vậy tàn nhẫn ngang ngược vô lý mâu thân. Trong lòng liền một trận co rút đau đớn, nhà mình tức phụ cưới trở về liền cùng chính mình chưa từng có quá một ngày ngày lành. Vì cái này ra đi theo làm tùy tùng còn phải không đến một tia hảo. Ở cái này trong nhà ai đều có thể sai sử chính mình tức phụ làm việc, liền chính mình tiểu nữ nhi cũng không có buông tha, mới 5 tuổi, nam tuổi hài tử có bao nhiêu đại sức lực, có thể làm gì? Kết quả mỗi ngày buổi sáng lên còn phải lên núi đi cắt cỏ heo hi heo. heo. đều là chính mình này một cái đương phụ thân vô dụng. Trần Tô, nương, ngươi không cần khóc, ta đã quyết định phân ra, ta cái gì đều không cần, ta mang theo Văn Phương các nàng mấy cái tiểu nhân cùng nhau đi ra ngoài quá, về sau không còn có người, đừng cái nha hoàn giống nhau hầu hạ ngươi. Vương Văn Phương đối với chính mình tướng công như vậy kiên quyết, trong lòng đã cảm động lại có chút tự trách, có phải hay không chính mình nơi nào làm còn chưa đủ hiểu. mới có thể làm bà bà nhiều năm như vậy tới đều không hài lòng chính mình. Chương 36 phân gia 2. Ở ngoài ruộng mặt bận việc Trần Hồng Giang nghe được nhà mình tiểu nữ Nhi lời nói, trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Đều nói cha mẹ ở, không phân ra, láo nhĩ thế nhưng còn dám đưa ra phân gia yêu cầu này tới, thật là cánh trường lạnh. Lão đại, hiện tại cùng ta trở về, láo nhĩ nói muốn cùng chúng ta phân gia. Hành, tiếp cái này ra liền phân. làm hắn mình không rời nhà, cái gì đều không thể phân cho hắn, thế nhưng muốn phân ra, cái ngành khiến cho hắn cánh ngành quá đi. Trần Hạo tưởng biểu hiện một chút huynh đệ tình thân, lập tức huyên can nói: "Cha, ngươi cũng đừng quá sinh khí, nhị đệ có thể là nổi nóng mới nói khí lời nói, chúng ta hảo hảo nói một chút là được, chúng ta đều là người một nhà." Bị thương nhưng không tốt lắm. "Lão đại, vẫn là ngươi hiểu chuyện, biết người một nhà." Lão nhị là nghĩ biện pháp muốn phân ra đi qua đâu. Ta xem hắn không có tiền không điền như thế nào quá, một nhà già trẻ liền đi theo hướng rõ tây bắc đi. "Cha, ngươi cũng chạy nhanh xin bớt giận, hảo hảo cùng nhị đệ nói một câu thì tốt rồi, chúng ta đều là người một nhà." Đường tức giận. Đến lúc đó ta nói một chút nhị đệ, hắn đối ta cái này đại ca nói hẳn là cũng là có thể nghe được đi vào. "Lão đại, chính là ngươi còn ở nơi này nhớ huynh đệ thân tình, lão nhị như thế nào còn nhớ thân tình, nếu là nhớ" liền không khả năng nói ra muốn phân ra cái này lời nói. Trần Hồng Giang về đến nhà nhìn về phía Trần Tô, "Lão nhị, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn phân ra, muốn phân ra có thể cái gì đều không thể phân đến, mình không rời nhà. Mỗi tháng cho ta một lượng bạc tử hiếu kính tiền, ta liền đồng ý phân ra." "Tuy nói ngươi là phân ra đi, đánh xương cốt còn hợp với Vân Đâu, ngươi tổng không có khả năng không phụng dưỡng chúng ta nhị lão đi." "Cha Ngươi cái gì đều chẳng phân biệt cho ta một tháng còn muốn một lượng bạc tử hiếu kính tiền, ta nào có như vậy nhiều tiền. Không có tiền, kiếm không đến tiền, ngươi còn nói cái gì phân ra? Cha, ta cảm thấy ở cái này trong nhà mặt đã không có ta vị trí, ta vì cái này ra suy nghĩ, ta nhìn vận phàm nhà bọn họ loại đệ nhị quý lúa nước, ta cũng tưởng đi theo loại, kết quả nương chạy đến nhân gia trong nhà đi nháo, nói là người ta bức, nhà của chúng ta ở trong thôn mặt có mặt núi sao? Lão nhân, ngươi nhìn xem này lão nhị nói cái gì? Này khí ta tâm can tỳ phổi đau, ta như thế nào liền sinh như vậy một cái bất hiếu tử? Ngươi nói kia đệ nhị quý lúa nước có thể loại đến ra tới sao? Này không phải lãng phí tiền sao? Lại lãng phí mà, dùng hết ngoài ruộng phì, ảnh hưởng đến thu hoạch. Sang năm chúng ta ăn cái gì? Uống gió tây bắc sao? Người một nhà đều uống gió tây bắc? Trần Hạo nhìn nhà mình đệ đệ nói, "Nương Bằng không chúng ta khiến cho nhị đệ loại đi, nhưng là đây là nhị đệ sự tình, ta đây cũng liền không hỗ trợ. Trồng gia nhà chúng ta cũng đi theo dính Điểm Phúc, loại không ra, nhị đệ cấp điểm tiền, xem như thuê nhà của chúng ta điền, lương loại khiến cho nhị đệ chính mình nghĩ cách được. Trần Hồng Giang đối với nhà mình đại nhi tử cái này lời nói còn rất vừa lòng. Mặc kệ loại không loại ra tới, nhà mình đều không mệt, trồng gia trong nhà kiếm lợi, loại không ra cũng là liền hao chút phí. Đến lúc đó làm lão nhị nhiều tìm điểm phân bố lưới một chút điền là được. Trần Hồng Giang nhìn về phía Trần Tô nói, "Lão nhị, đối với lao đại cái này kiến nghị ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Nếu là tiếp thu, ngươi một người loại, chúng ta cũng không hỗ trợ trồng ra, trồng ra lương thực cần thiết về nhà của chúng ta." Trần Tô nhìn trước mặt này từng trương sắc mặt, trong lòng đã thất vọng tột đỉnh, không ai hỗ trợ không nói, còn phải chính mình bỏ tiền đi vào. Chính mình ra kiếm sở hữu tiền toàn bộ đều ở chính mình mẫu thân trong tay, từ đâu ra tiền Cha, nhi tử quyết định phân ra sống một mình, nhưng là ngươi một tháng muốn một lượng bạc tử tiền Nhi tử là thật sự lấy không ra Ngươi liền tính đem ta bán, ngươi cũng là có thể lấy đến mười mấy hai mà thôi Trưng ba mươi bảy phân ra ba Trân Hạo nhìn nhà mình nhị đệ muốn phân ra ý niệm như thế quyết tuyệt Cảm thấy có phải hay không nhà mình làm quá mức Khâu Hà đối với nhà mình nhị thúc muốn phân ra chuyện này một chút cũng không tán đồng, nếu nếu là phân ra, ở về sau trong nhà sở hữu việc nhà đều đến về đến trên người mình. Không được, cái này ra không thể phân. Khâu Hà lôi kéo nhà mình tướng công ống tay áo, ý bảo nhà mình tướng công chạy nhanh nói chuyện. Có nhị thúc một nhà ở, chính mình chính là qua đã nhiều năm nhẹ nhàng nhợ tử, nhà bọn họ giống nhau đi, kia sở hữu sống không đều đến rơi xuống bọn họ người một nhà trên người. Trần Hạo nhận được chính mình tức phủ ý bảo mở miệng nói, "Cha, nếu nhị đệ tưởng như vậy làm, chúng ta liền duy trì đi, nếu là trồng ra, nhà chúng ta cũng có thể nhiều một bút thu vào không phải?" Trần Hồng Giang ở cân nhắc một chút, chuyện này được không độ, bởi vì đời đời đều không có như vậy loại quá, nếu là thất bại, mua lương loại chính là phải tốn không ít bạc đâu. Lý Ngọc Mai lập tức ra tiếng ngăn cản đến, "Loại cái gì loại, đem nhà chúng ta tiền nhiều tiêu hoang sao?" Lương loại như vậy quý, có thể là như thế này lãng phí sao. Thế nào cũng phải muốn vội vàng năm nay loại, sang năm chờ nhà bọn họ trồng ra, chúng ta lại đi theo loại không được sao. Vãn một năm đói chết các người. Trần Hồng Giang đang ở do dự rốt cuộc muốn hay không loại. Hắn muốn cảm thấy nhà mình tức phụ nói rất có lý, lại kém cũng không kém này nửa năm. Lão nhị, nhà này cũng đừng phân, vẫn là cùng trước kia như vậy quá, năm nay chúng ta liền trước không loại. Không kém này một năm, chờ sang năm nếu là bọn họ trần ra trùng ra, chúng ta cũng đi theo loại. Cha, không phải loại để nhị quý hạt thóc sự tình, mà là cái này ra đã không có ta cùng nương tử chúng ta người một nhà địa vị, ta đem nương tử cấy trở về nhiều năm như vậy, ta tức phụ chưa từng có đi theo ta quá quá một ngày ngày lạnh, các nàng khổ, ta nhìn trong lòng, ta đau lòng, chúng ta vẫn là quản gia phân đi, nhưng là ngươi muốn một lượng bạc tử sinh hòa phí. là là thật sự lấy không ra. Trần Hạo, Nhi đệ, ngươi cũng đừng lại nói khí lời nói, chúng ta đều là người một nhà, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, về sau đệ muội sự tình gì, đại tẩu khẳng định là đến muốn giúp đỡ làm. Ngươi yên tâm, về sau có một số việc ta làm ta tự phụ làm. Khâu Hà vừa nghe nói muốn chứng minh làm việc liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình tướng công, nơi nào có bộ dáng này người. Đại ca, ngươi cũng đừng khuyên. Chúng ta vẫn là đem cái này ra phân đi. Nương, trong nhà đồ vật ta giống nhau không cần, ta mình không rời nhà. Ta mỗi tháng cho các ngươi 500 văn phụng dưỡng phí, ngươi xem thế nào. Nếu hành, chúng ta đã kêu thôn trưởng cùng tộc trưởng lại đây làm chứng kiến, thiêm phân ra công văn. Khâu Hà cảm thấy nhị thuốc một nhà mình không rời nhà, trong nhà đồng ruộng không đều thuộc về chính mình trong nhà sao. Lý Ngọc Mai biết muốn 1-2 một, một tháng phụng dưỡng phí là có điểm không hiện thực. Nhưng là 500 văn là lão nhị chính mình nói ra, khẳng định là đến cấp, mỗi tháng 500 văn, 1 năm chính là 6 lượng bạc, nhưng đổi bọn họ tiêu dùng một đoạn thời gian. Lão nhân, nếu là lão nhị chính mình muốn phân ra, bằng không chúng ta trực tiếp đem cái này ra phân đi." Trần Hồng Giang thở dài nói, "Lão nhị, ta hiện tại có thể tưởng tượng hảo, một khi phân ra liền không có xoay chuyển đường sống." "Cha, ta nghĩ kỹ rồi." "Lão đại Vậy ngươi đi đem tộc trưởng cùng thôn trưởng cùng nhau kêu lên tới, làm cho bọn họ tới gặp chứng một chút chúng ta phân ra, hỗ trợ viết cái phân ra công văn. Trần Hạo còn tưởng biểu hiện một chút huynh đệ tình thân, có chút không tình nguyện nhìn nhà mình cha. "Lão đại, chuyện này nếu là lão nhị chính mình nói ra, chúng ta nên tôn trọng hắn ý kiến." "Đã biết, cha." Trần Chính Minh cùng Trần Khôn nghe được Trần Hạo ý lộ đến, trên mặt đột nhiên có chút không cao hứng. Trần Đâu Cơ nào tốt một hải tử thế, nhưng bị nhà bọn họ thương thành như vậy, tha rằng mình không rời nhà đều không muốn đại ở nhà bọn họ, kỳ thật Trần Hồng Giang ra gia sự tình bọn họ nhiều ít cũng có một chút hiểu biết, nhưng là nghĩ kia chỉ là nhân gia gia sự, bọn họ người ngoài cũng không hảo xen mồm. Hai người trong lòng quản chi lại có bất mãn, cũng chỉ có thể đi theo đi Trần Hồng Giang ra. Gia. Trần Khôn nhìn Trần Hồng Giang nói, "Hồng Giang, ngươi xác định nhà các ngươi nghĩ kỹ rồi?" làm ngươi lão nhị mình không rời nhà, cái gì đều không cho, nhà các ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm không quá địa đạo. Tộc trưởng, việc này không phải chúng ta ra làm không đạo nghĩa, là lão nhị chính mình nói ra, phân gia cũng là hắn nói ra. Trần Tô nhìn về phía Trần Cô nói, tộc trưởng, phiền toái ngươi giúp chúng ta viết một phần công văn, liền nói là ta tự nguyện mình không rời nhà, mỗi tháng cấp cha mẹ 500 văn phụng dưỡng phí. Trần Chính Minh nhìn về phía Trần Tô một nhà già trẻ, "Trần Tô, chuyện này ngươi xác định nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi mình không rời nhà chính là cái gì đều không có, hơn nữa mỗi tháng còn phải cho cha mẹ ngươi 500 văn phụng dưỡng phí, các ngươi một nhà về sau nên như thế nào sinh hoạt?" "Thôn trưởng, chuyện này ta đã tưởng rất rõ ràng, ta nhớ rõ trong thôn mặt không phải có một gian phá nhà ở sao? Ta tưởng ở tạm ở nơi đó, cho rằng ta mỗi ngày liền đi địa chủ trong nhà làm công kiếm ít tiền." trầm rãi trợ cấp gia dụ. Trần Khôn, được rồi, đây là các ngươi người một nhà sự tình, chúng ta cũng chỉ là tới làm chứng kiến, nghỉ ký rồi, ta đây liền cho các ngươi viết cái công văn đi. Trần Chính Minh cùng Trần Khôn hai người viết hảo công văn làm tốt chứng kiến lúc sau, trực tiếp rời đi Trần Hồng Giang gia. Hai người lẫn nhau lắc lắc đầu, nay Trần gia chính là đem tốt cấp lười, đi ra ngoài trong nhà lưu toàn là những cái đó ham ăn biếng làm. Về sau có bọn họ nhị lao muốn chịu khổ. Trưng ba mươi tám phân ra bốn. Hai người thấy thời gian cũng không còn sớm, liền trực tiếp đi trần dự ra. Bạch Lan thấy chỉ có thôn trưởng cùng tộc trưởng hai người tới, liền tò mò hỏi, như thế nào không thấy này nàng người cùng các ngươi cùng nhau tới. Bọn họ còn ở nhà mặt, bất quá đều nói sẽ đến, ta cùng thôn trưởng hai người đi trước Trần Hồng Giang chứng kiến bọn họ một nhà phân ra. Cái gì? Phân ra? Bạch Lan không nghĩ tới kia Trần gia lão thái thái hôm nay mới đến trong nhà nàng náo, kết quả buổi chiều liền phân ra. Lúc này đây phân ra là Trần Tô chính mình nói ra, có thể là bị bọn họ người một nhà thương quá sâu đi. Bất quá kia Hồng Giang gia làm cũng thật không đủ điều đạo, thế nhưng làm nhà mình lão nhị mình không rời nhà, mỗi tháng còn phải lại cấp 500 văn phụng dưỡng phí, mình không rời nhà, còn dữu ra rất trẻ, về sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Chính Minh cảm thán nói: Bạch Lan đối với Trần Tô cách làm thực tán đồng, chính mình tức phụ ở nhà liền cùng nha hoàn giống nhau, hầu hạ một nhà già trẻ còn không được cái hảo, còn không bằng chính mình phân ra đã tới, có tay có chân tổng hội quá tốt. Quý thuộc đối với Vương Văn Phương người này vẫn là rất thích, trông thôn mặt có tiếng có khả năng, làm chuyện gì đều rất nhã nhẹn, chẳng qua chính là gã không tốt, gặp được như vậy một cái bà bà, cũng may này hết thảy đều đã khổ tận cam lai phân ra. Tuy nói phía trước là nhật tử có điểm khổ, về sau hảo là được, chính mình một người đương ra làm chủ có cái gì không tốt. Quý thuộc nhớ rõ Trần Hồng Giang ra giống như cũng chỉ có bọn họ hiện trụ kia một gian phòng ở. Thôn trưởng, kia Trần Tô bọn họ phân ra, còn ở quê quán cùng nhau trú, vẫn là dọn ra tới. Dọn ra tới, hôm nay thời gian có điểm quá muộn, cũng chỉ là ở nhà mặt lại ở một đêm. Dọn ra tới, hiện tại kiến phòng ở cũng không kịp nha. Kia bọn họ dọn ra tới đang ở nơi nào? Này bên cạnh không phải còn có một gian phá nhà ở sao? Trần Tôn nói tính toán trước ở tạm tại đây gian trong phòng, chờ về sau nhật tử hảo lại một lần nữa kiến. Quý thuộc cùng Bạch Lan hướng tới Trần Chính Minh xem phương hướng nhìn lại, Bạch Lan trong nhà cách đó không xa liền có một gian phá nhà ở, thôn trưởng nên nói chính là kia một gian. Bạch Lan nhìn kia một gian lung lay sắp đổ nhà ở, Nàng nhớ rõ Trần Tô trong nhà giống như còn có hai cái tiểu hài tử đi. Kia một gian lung lay sắp đổ nhà ở như thế nào có thể ở lại đến hạ bốn người? Liên tính có thể ở lại đến hạ, về sau nấu cơm lại nên ở nơi nào làm? Bạch Lan nhìn kia lung lay sắp đổ nhà ở suy nghĩ một chút, hiện tại chính mình gia đều đã là tự thân khó bảo toàn, lại còn có cái gì có thể đi cân nhắc người khác? Vài người còn chưa nói bao lâu nói, Thôn trưởng tức phụ cùng tộc trưởng tức phụ hai người mang theo người một nhà hướng Bạch Lan ra tới. Châu này cơm ăn xong tới ăn chính là khách và chủ tận hoan, thôn trưởng cùng tộc trưởng ra hai cái con dê đều sôi nổi cười nếu tới Bạch Lan trong nhà đi theo Bạch Lan học trùng nghệ. Trần Chính Minh cùng Trần Khôn hai người ở Trần Dự trong miệng cũng hiểu biết tới rồi một ít đệ nhị quý lúa nước gieo trồng phương pháp theo chân bọn họ bình thường gieo trồng có một chút không giống nhau. Hai người tuy rằng đối đệ nhị Quý luôn nước gieo trồng phương pháp còn có một ít hoài nghi, rất muốn hỏi một chút Trần Dự rốt cuộc là làm sao mà biết được, nhưng là tưởng tượng đến mỗi người đều có chính mình bí mật, cũng liền từ bỏ cái này ý niệm. Trần Chính Minh bọn họ rời đi sau, Bạch Lan làm ba cái con dâu đem Quý Thục ra cái bàn cùng chén rửa sạch ra tới, chính mình còn lại là làm ở trong sân cùng Quý Thục nói chuyện. Bạch Lan nhìn cách đó không xa phá nhà cỏ nói, Quý Thục ta nhìn phía trước kia chỗ nhà ở, lòng ta như thế nào cảm giác như vậy ấy nãy đâu, nếu nếu không phải chúng ta nghĩ loại đệ nhị quý lúa nước, kia Trần Tô gia có phải hay không liền sẽ không phân ra, một nhà bốn người tệ này phá trống phòng. Đến ngày mưa bên trong hẳn là còn sẽ mưa rọt. Bạch Lan, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, loại này đệ nhị quý lúa nước lại không ai buộc, là chính bọn họ tưởng loại liền loại, không loại liền không loại, cùng ngươi có quan hệ gì? có thể là kia Trần gia người làm quá mức, làm Trần Tô hiện tại giết lệnh tâm, mới quyết định dọn ra tới đi, loại chuyện này lại không phải một ngày hai ngày. Ân, ta đã biết. Ngươi ngày mai nếu là có rảnh liền sớm một chút lại đây hỗ trợ. Đã biết, chuyện này ngươi đều nói vài lần. Chương 39 hỗ trợ 1. Chờ Quý thuộc đi rồi lúc sau, Bạch Lan vẫn là một người ngồi ở trong viện phát lộc, nhìn cái kia tiểu phá phòng. Trần Dự đi vào Bạch Lan bên người, Ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đâu? Đều ngồi lâu như vậy, còn không bỏ được vào nhà. Ngươi nói này Trần Tô phân ra cùng nhà chúng ta có phải hay không có điểm quan hệ? Gia tổng cảm giác không làm chút cái gì, trong lòng liền rất thấy nấy. Ngươi cũng quá buồn lo vô cớ, nhà chúng ta đều thành bộ dáng này, ngươi nhất nên ưu hẳn là chúng ta chính mình gia này phòng ở thật sự nên tu tu, cũng may mấy ngày nay thời tiết sáng sủa không trời mưa. ta này không phải đã suy nghĩ biện pháp kiếm tiền sao. Dựa theo loại này bày quán tốc độ đi xuống, mỗi ngày có cái 3-4-2 bạc tiền trướng, qua không bao lâu hẳn là là có thể tích cốc đến sửa nhà tiền. Trần Dự ở một bên nhắc nhở nói, còn có một việc ngươi cũng đừng quên, này một tháng đã qua đi hơn 10 ngày, cũng liền thừa một nửa thời gian. Yên tâm đi, tiền đã sớm tích cốc đủ rồi. Ta chẳng qua là tưởng nhiều kiếm một chút, Chờ đến mau đến cuối tháng thời điểm lại qua đi cùng lục để nói, hiện tại liền chạy tới nói tiền đã gom đủ, kia còn không chọc người đến bệnh đau mắt ta, hơn 10 ngày ngươi liền kiếm lời mười mấy hai mươi lượng bạc. "Hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ngươi nếu là thật sự trong lòng cảm thấy mệt, liền ngươi khiến cho ba cái nhi tử qua đi hỗ trợ đem nhà ở tu một tu. Nhà chúng ta không phải có rất nhiều đồ vật toàn bộ đều đổi thành tân sao? Những cái đó cũ có còn có thể dùng." Ngươi xem thu một chút liền chuyển giao cấp Trần Tô bọn họ một nhà dùng, chờ nhà bọn họ hảo, dùng không cần đều ai chính bọn họ đổi. Trước kia rất nhiều đồ vật ta cảm thấy còn hành, liền cấp thu hồi tới, đặt ở cái kia kho hàng bên trong, ta hiện tại liền đi trở mình một phen lại tẩy một chút. Đều đã chế thế này, ngày mai lại sớm đi. Không có việc gì, hiện tại ngày mới hắc nơi nào chậm, chuyện này không làm, lòng ta cứ yên tâm không dưới. Ta hiện tại liền đi đem vài thứ kia tìm ra, mang theo ba cái con dâu lại đi bên hướng kia dọn dẹp một chút đi, tỉnh bọn họ ngày mai dọn tiến vào còn phải thu thập. Trần Dự thấy Bạch Lan hưng thú ngẩn cao cũng không lại ngăn cản, bởi vì hôm nay là trong nhà có người tới ăn cơm, làm cơm chiều so bình thường muốn sớm rất nhiều. Bạch Lan mang theo ba cái con dâu cùng hai cái nữ hải nhi, tính toán đi đem chính mình ra không xa chủ cái kia phá phòng ở trước giúp Trần Tô thu thập ra tới. Còn chưa đi tới cửa thời điểm liền đụng phải tới thu thập Trần Tô cùng nàng tức phụ Vương Văn Vương. Trần Tô, cái này điểm, các ngươi còn lại đây thu thập. Ta nhìn nơi này ly nhà ta rất gần, thôn trưởng nói các ngươi về sau khả năng liền sẽ trước ở nơi này, ta nghĩ Thiên còn không có tính quá hắc liền tới đây giúp một chút rồi. Cảm ơn Bạch tím. Ta cùng trong nhà đã phân ra, ở nhà cũng không có việc gì, sợ nơi này quá phá, ngày mai một ngày thu thập không xong. Bạch Lan hôm nay buổi sáng cũng đã hiểu biết tới rồi, Lý Ngọc Mai tính tình hẳn là phân ra lúc sau trực tiếp là tưởng đem người lập tức đuổi ra tới, nếu nếu là lập tức đuổi ra tới nói, khẳng định sẽ bị trong thôn mặt người ta nói nhàn thoại. Bạch Lan thấy hai phu thêm một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, mà sau đi theo một nam một nữ cũng là nào ba ba, không một chút sức lực. Bạch Lan vẫy vây tay đem hai cái tiểu hài tử chiêu gọi vào chính mình bên người, Vạn Lương, Đoá Hoa, Các ngươi hai cái ăn cơm không có. Vương Văn Phương không nghĩ tới Bạch Lan sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, muốn ngăn cản hai cái tiểu hài tử nói còn không có tới kịp, hai cái tiểu hài tử đồng thời lắc lắc đầu. Các ngươi mãi mãi thật sự làm sự thật quá đáng, nói phân ra, cuối cùng này cơm cũng đến cho các ngươi ăn a. Chương 40 hô trợ hài. Nhã Kiều, ngươi mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi nhà chúng ta ăn khẩu cơm, đồ ăn toàn bộ đều còn ở trong nồi nóng mặt. Vương Văn Phương lập tức ngăn cả nói: "Bà thím, không cần, nhà các ngươi cũng không dư dả, làm hai cái tiểu hài tử ăn, các ngươi phải muốn tiết kiệm được một chút." "Không có việc gì, trong thôn mặt không đều đang nói sao? Nhà ta hiện tại kiếm lời điểm tiền, các ngươi hai cái hẳn là cũng không ăn đi, cùng đi nhà ta ăn một chút, bên này có ta cùng ba cái con dâu ở, chúng ta trước giúp các ngươi thu thập một chút, ăn cơm lại qua đây." Nhà ta bên trong còn cho các ngươi tìm một đống có thể sử dụng đến đồ vật, chẳng qua là trước lây cũ, hy vọng các ngươi đừng quá để ý. Không ngại, chỉ cần có thể sử dụng là được, mấy thứ này chúng ta còn nghĩ phải bỏ tiền đi mua, hiện tại mình không rời nhà một chút tiền đều không có, cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, ta tính toán ngày mai về nhà mẹ đẻ, có thể hay không giống ta cha mẹ bọn họ mượn điểm bạc, ít nhất đến đem cái này ra trước khởi động tới. Trần Tô nhìn chính mình tức phụ, "Văn Phương, là ta vô dụng, thực xin lỗi, phân gia còn phải làm ngươi về nhà mẹ đẻ mượn điểm bạc trước chợ cấp gia dụng, ngươi lại ca đại tẩu cũng không phải là cái gì hào ở chung, ngươi trở về khẳng định đến xem bọn họ sắp mặt, thực xin lỗi, là ta vô dụng." "Tướng công, không có quan hệ, hiện tại nhà chúng ta cũng đã phân gia, về sau chậm rãi nhặt tử liền sẽ quá hảo. Ta cha mẹ bọn họ theo ta một cái nữa nhi." Uy nói đại tẩu là có điểm không tốt lắm ở chung, nhưng là mượn điểm tiền chúng ta có tiền lập tức liền còn, hẳn là cũng là có thể hành. Bạch Lan thấy hai người phu thê tỉnh thân có điểm mềm lòng, ta nghe thôn trưởng nói, các ngươi mỗi tháng phải cho cha mẹ ngươi 500 văn tiền phụng dưỡng phí. Nhà này phòng ở đã là rách nát bất ham, cũng trụ không được bao lâu, các ngươi đến lại một lần nữa xây nhà, này đó đều là yêu cầu tiền, các ngươi tính một chút đại khái muốn nhiều ít. Bằng không ta trước mượn các người một chút. Trần Thô biết Bạch Lan ra muốn đem Trần Vận Hồng cấp phải về tới, khẳng định là phải tốn thượng không ít ngân lượng, không dám nhiều mốn, liền tính toán hướng Bạch Lan mượn 5 lượng bạc. Bạch Thím, ta tưởng hướng người mượn 5 lượng bạc, tính toán đem nơi này mua tới, này một miếng đất là đất hoang, một lượng bạc tử một mẫu, lại hoa cái một vài lượng bạc một lần nữa kiên hằng cái phong ở. Ta cũng không tính toán kiên hằng cái hảo một chút, có thể che mưa chắn gió là được. Hành. Chế chúng ta đem bạc cho ngươi đưa lại đây. Bạch Thiểm, hôm nay trước không cần cho ta, chờ ta dọn lại đây lúc sau lại cấp đi. Bạch Lan biết Trần Tô ý tứ, nếu là Lý Ngọc Mai đã biết, khẳng định sẽ là tưởng tận các loại phương pháp cấp thu quát trở về. "Hảo, ta đây ngày mai lại cho các ngươi đưa tới, các ngươi đi trước nhà ta ăn chút cơm, bất quá đều là một ít thừa đồ ăn, cũng không có gì hảo đồ ăn. Chúng ta đây liền không khách khí. Không cần khách khí." Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là. Bạch Lan đột nhiên nghĩ đến đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Văn Phương, ta trong tay có một cái việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không tới làm, chính là mỗi ngày khởi có điểm sớm. Ngươi nếu là nguyện ý nói, mỗi ngày tiền công trước tạm định vì 10 văn tiền một ngày, nếu ta xinh ý nếu là càng thêm hào nói, liền lại cho ngươi trướng tiền công. Vương Văn Phương như thế nào cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy đang chờ chính mình, liền tính một cái sức lao động đi ra bên ngoài thủ công cũng liền mới mười mấy văn nhị văn một ngày, nàng liền vội một cái buổi sáng, tuy nói khởi có điểm sớm, nhưng cũng chỉ là một cái buổi sáng, buổi chiều, giữa trưa đều là có thời gian làm chuyện khác. "Vại tím, ta nguyện ý." "Kia hành đi, chờ nhà ngươi vội sau khi xong, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh ngươi liền tới nhà ta bắt đầu làm việc." Mỗi ngày giờ mèo mới tới nhà ta bắt đầu làm việc, cũng chỉ vội một canh giờ. Bạch thím, ta ngày mai buổi sáng liền đi nhà ngươi bắt đầu làm việc, ngươi xem có thể chứ? Chỉ cần ngươi phương tiện nói, đều có thể. Chương 41: Dã Cúc Hoa Kiếm Tiền Biện Pháp Tiết Lộ 1. Vương Văn Phương mau đến giờ mèo khi, liền tới đến Bạch Lan trong nhà, thấy Bạch Lan trong nhà mọi người toàn bộ đều ở trong sân mặt bận việc mở ra, có điểm ngượng ngùng mà đối Bạch Lan cười cười. Bạch thím, Ngượng Ngùng đã tới chậm. Không có việc gì, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng là mới lên không bao lâu, ngươi hôm nay mới tới, ngươi đi theo các nàng cùng nhau làm là được, rất đơn giản, liền vội một canh giờ, vội xong rồi các nàng cũng nên đi trấn trên bày quán. "Hảo." Vương Văn Phương cũng là một cái khéo tay, đi theo Bạch Lan làm mấy lần lúc sau, trên bánh bột ngô cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới tiêu chuẩn. Bạch Lan liền trực tiếp phân một cái nồi Lã Vương Văn Phương chính mình một người bánh gián. Bạch Lan gia hiện tại sinh ý đã là ở trấn trên có chút danh tiếng, mỗi ngày đều có nối liền không giúp người đi mua. Mỗi ngày cũng đều tận khả năng mà tăng lớn phân lượng, nhưng là nhân thủ cũng chỉ có nhiều như vậy, đã làm ra lớn nhất cực hạn, vẫn là không đủ bán. Nàng nhìn Vương Phương người rất không tồi, liền làm nàng lại đây hỗ trợ. Vương Văn Phương vội sáng sớm thượng, ở Bạch Lan gia ăn một cái bánh bột ngô, uống lên một chén sữa đậu nành. Tính toán trở về dọn đồ vặt. Vừa đến trong nhà liền đụng phải mới vừa rời giường Lý Ngọc Mai, "Nương, ngươi khởi sớm như vậy?" Lý Ngọc Mai chào nhiệt phùng nói, "Về sau trong nhà có rất nhiều sự tình đều phải chính mình tự mình động thủ, có thể không dậy nổi sớm sao?" "Bất quá ngươi sớm như vậy từ bên ngoài trở về là đi làm gì?" "Có ta nhi tử chồng người. Lúc trước ta liền nói không nên gói người, ngươi xem lúc này mới phân ra." Ngay đầu tiên liền cho ta nhi tử mang theo cái nón xanh. Trần Tô nghe được bên ngoài động tĩnh, đi đến trong viện nhìn Lý Ngọc Mai nói: "Nương, Văn Phương sáng nay đi ra ngoài làm gì ta biết, nàng cũng không phải ngươi nói như vậy dơ bẩn bất ham." "Hử, ngươi liền biết che chở nàng, chờ ngày nào đó cùng nhân gia chạy ngươi sẽ biết." Trần Tô không nghĩ lại cùng nhà mình nương tranh luận, dù sao cũng là đồ vật đã thu thập hảo, trực tiếp dọn đi là được. Về sau cũng chỉ là mỗi tháng muốn tới đưa tiền thời điểm thấy một hồi, cái khác thời gian, cái này ra hắn một chút đều không nghĩ lại đãi. Trần Tô trực tiếp lôi kéo Vương Văn Phương vào chính mình phòng, nhìn con ở ngủ say tiểu nhi tử, có chút không đành lòng lắc lắc Trần Văn Lương. "Văn Lương, mau tỉnh lại, chúng ta nên đi ngày hôm qua đi cái kia tiểu phòng ở." "Cha, chúng ta là về sau đều phải rời đi nơi này sao?" "Đúng vậy." Vạn Lương đối nơi này có hay không một chút không tha? Không có, Vạn Lương một chút cũng không thích nơi này, nơi này mãi mãi đối Vạn Lương một chút đều không tốt. Trần Tô nghe nhà mình nhi tử lời nói, tâm liền một trận một trận chù đau, này đương mãi mãi rốt cuộc có bao nhiêu thất bại, đây chính là hắn thân tôn tử a. Cha, Vạn Lương đã trưởng thành, Vạn Lương cùng tỷ tỷ có thể giúp trong nhà làm rất nhiều sống, ngày hôm qua ta cùng Văn Chí ca ca chơi thời điểm Văn Trí ca ca bọn họ hiện tại đều ở kiếm tiền, lại còn có có thật nhiều tiền tiêu vặt. Hôm nay chúng ta tới rồi bên kia lúc sau, ta liền cùng Văn Trí ca ca cùng nhau lên núi thải dã cúc hoa kiếm tiền cấp cha mẹ hoa. Vương Văn Vương sờ sờ chính mình nhi tử đầu nhỏ, hảo. Vạn Lương hiện tại là cái tiểu đại nhân. Trần Tô nhìn chính mình 14 tuổi nhi tử, liền như vậy hiểu chuyện, trong lòng liền một trận khổ sở. là hắn vô dụng như vậy, tiểu nhân hài tử đều biết kiếm tiền dưỡng gia. Lý Ngọc Mai vẫn luôn gõ đứng ở ngoài cửa phòng, chẳng sợ bên trong tình hình thực cảm động, trong lòng lại không có một tia dao động. Lý Ngọc Mai vừa mới nghe được nhà mình Tôn Tử nói có thể thải dã cúc hoa bán tiền, trên núi dã cúc hoa khắp nơi đều có, chính mình có phải hay không cũng nên đi thải một chút dã cúc hoa kiếm ít tiền. Lý Ngọc Mai càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không. Trực tiếp lôi kéo còn ở làm bữa sáng râu cả nói, lão đại tức phụ, ta vừa mới nghe vạn lương nói, hắn nói dã cúc hoa có thể kiếm tiền, chúng ta giữa trưa đi thải điểm bắt được chấn trên đi bán, xem một chút có thể bán bao nhiêu tiền. Nương, ngươi xác định sao? Tiểu hài tử lời nói nơi nào có thể thật sự? Xác định, ta vừa mới ở ngoài cửa nghe, bạch lan trong nhà mấy cái tiểu nhân mỗi ngày đều ở trên núi thải dã cúc hoa kiếm tiền tiêu vặt, chúng ta cũng đi kiếm một chút. Tổng không thể chỗ tốt toàn bộ làm nàng người một nhà cướp chiếm. Hảo, kia chúng ta ăn cơm sáng liền đi trên núi Trích Giá Cúc Hoa. Chương 42: Giá Cúc Hoa kiếm tiền biện pháp tiết lộ 2. Trần Văn Chí cùng Trần Dự nhận quá từ sau, một đám người hưng phấn lên núi, đi bọn họ trước kia địa phương thải Giá Cúc Hoa. Kết quả trên núi Hảo chút địa phương tất cả đều là có tiểu hài tử ở thải Giá Cúc Hoa, nháy mắt Trần Văn Kiệt liền khóc lên. Ka ka Chúng ta gia Cúc Hoa bị người khắc hái, làm sao bây giờ? Về sau không còn có tiền tiêu vặt. Trần Nhã Thu bê lên đã khóc đến rống cái lệ nhân Trần Văn Kiệt, "Văn Kiệt, chúng ta không khóc, ngươi cũng có không ít tiền tiêu vặt, chúng ta đi về trước hỏi một chút mãi mãi, có biện pháp nào ở kiếm được tiền tiêu vặt." Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu hài tử mỗi ngày ở trên núi thải gia Cúc Hoa chưa từng có bị người biết quá, đột nhiên trên núi liền có như vậy nhiều tiểu hài tử hái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đi theo đám người mặt sau Trần Vạn Lương bốn dĩ tin tưởng tràn đầy muốn đi trên núi thải dã quốc hoa đổi tiền trợ cấp gia dụng, lần đầu tiên trên núi đi thải dã quốc hoa, trên núi liền có rất nhiều người ở hái, chính mình kiếm tiền kế hoạch là ngâm nước nóng. Bạch Lan nhìn khóc đến thở hổn hển Trần Văn kia nói, "Văn Kiệt, chúng ta không khóc." Chế chút mãi mãi liền đi trên núi lại tìm một chút, có cái gì kiếm tiền biện pháp. Ngài lại Thật sự còn có thể lại kiếm được tiền tiêu vặt sao? Đương nhiên là thật sự lạ, ngoài ngoại khi nào đã lừa gạt Văn Kiệt. "Hảo, Văn Kiệt muốn kiếm tiền." Bạch Lan không biết này, nhỏ nhỏ Trần Văn Kiệt vì cái gì muốn kiếm như vậy nhiều tiền, mấy ngày nay bán giá cúc hoa kiếm tiền cũng không ít. Bạch Lan lại nhìn về phía hôm nay mới gia nhập chút thành tựu viên Trần Vạn Lương cùng Trần Đoá Hoa. "Đoá Hoa, Vạn Lương, các ngươi hai cái cũng đừng lục trí." Bạch nãi nãi lại cho các ngươi tìm cái kiếm tiền biện pháp. Trần đóa hoa tử trở về trong lòng liền vẫn luôn không cao hứng. Bạch nãi nãi, thực xin lỗi, chuyện này khẳng định là bị tiểu đệ hôm nay buổi sáng cấp tiết lộ đi ra ngoài, cho nên mới làm đại gia trích không được giã cốc hoa. Đóa hoa, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bạch nãi nãi, hôm nay buổi sáng cha mẹ kêu chúng ta rời giường thời điểm, tiểu đệ cùng cha nói muốn muốn thải giã cốc hoa kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Hẳn là bị Mãn Mãn mãi nghe thấy được, cho nên Mãn Mãn mãi liền mang theo đường ca bọn họ cùng nhau thải dã cúc hoa, ta khi trở về chờ nhìn đến Mãn Mãn mãi cùng đường ca bọn họ hái được thật nhiều. Bạch Lan không nghĩ tới còn có chuyện như vậy ở bên trong, sờ sờ chần đoá hoa đầu, "Đóa hoa, đừng nóng giận, chuyện này lâu rồi tự nhiên liền sẽ bị người phát hiện, các ngươi cũng không phải cố ý." Chính là nếu nếu không phải để để ở Mãn Mãn trong nhà cùng cha mẹ nói những lời này, Ngại ngoại các nàng khẳng định còn không biết, cho nên là chúng ta không cần thận tiết lộ đại gia kiếm tiền tiêu vặt biện pháp. Bạch Lan không nghĩ tới Trần Đoá Hoa còn tuổi nhỏ như vậy ưu sầu, Bạch Mạn Mạn đều nói không có việc gì, đại gia cũng sẽ không trách tội ngươi. Ngại ngoại trễ chút lại đi trên núi xem một chút, còn có hay không cái gì kiếm tiền biện pháp. "Hảo, các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày." Trần Đoá Hoa thấy Bạch Lan nói làm cho bọn họ chơi một ngày. Liên cùng Bạch Lan đánh một tiếng tiếp đón liền trở về chính mình ra, muốn trở về hỗ trợ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Trần Vạn Lương tuy nói là rất muốn kiếm tiền, nhưng là vừa nghe đến có thể chơi, liền cũng không muốn kiếm tiền sự tình. Bạch Lan đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nói tốt phải đáp ứng mượn cấp Trần Tô 5 lượng bạc, hiện tại một vội cấp vội đã quên, đứng dậy đến chính mình phòng tìm cầm 5 lượng bạc đặt ở trong túi. Bạch Lan vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Trần Tô, "Trần Tô, ta hôm nay ở vội" Một vội liền cấp vội đã quên, hiện tại nhớ tới đáp ứng rồi ngày hôm qua muốn cho ngươi mượn năm lượng bạc cho ngươi lấy lại đây. Cảm ơn Bạch thím. Không có việc gì, mọi người đều là hàng xóm. Bạch thím, đây là dã cúc hoa chuyện này cũng trách ta, không biết ta nương sẽ ở bên ngoài nghe lén, phải biết rằng nói khẳng định không cho vạn lương nói ra. Không có việc gì, các ngươi cũng đừng quá để ý loại chuyện này, lâu rồi tự nhiên liền sẽ bị người ta đã biết, tàng cũng tàng không được. Chẳng qua là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Chương 43 ớt tay. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 400 phân. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 400 phân. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 400 phân. Bạch Lan đối với thỉnh lình xẻ ra thanh em có chút kinh tới rồi. Tiểu thất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ký chủ, bởi vì ngươi vừa mới mượn 5 lượng bạc cấp trần tô. Tiểu thất, vì cái gì ta cấp 1 cái khất cái 1 chén sữa đậu nành? Ta mới một cái tích phân, ta mượn cấp Trần Tô nhà bọn họ 5 lượng bạc, như thế nào lập tức liền có 400 tích phân? Bọn họ vừa vặn bốn người, một người 100 tích phân sao? Vì cái gì như vậy cao? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ký chủ, hệ thống là căn cứ ngươi trợ giúp người bất đồng trình độ tới cấp tích phân, ngươi cấp cái kia tiểu khất cái một chén sữa đậu nành, chỉ là kêu một ngày tiểu khất cái cũng không sẽ ở chịu đối. Ngươi mượn cấp Trần Tô 5 lượng bạc, là bởi vì Trần Gia có này 5 lượng bạc, không sai biệt lắm có thể xem như cứu mạng bạc. Tiểu thất, hiện tại có 400 linh một tích phân, có phải hay không có thể lên tới một bậc? Có thể. Hệ thống thăng cấp thực mò, ở Bạch Lan còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hệ thống đã thăng cấp hảo. Ký chủ, đệ nhất cấp khen thưởng đã phát đến ngươi hệ thống ba lô. Bạch Lan gấp không chờ nổi dùng ý niệm xem xét hệ thống ba lô nhiều ra tới chính là thứ gì. Bạch Lan nhìn đến hệ thống ba lô bên trong đồ vật đột nhiên trợn tròn mắt. "Tiểu thất, tiểu thất, đây là thật vậy chăng? Có thể hay không ta mỗi ngày nghĩ như vậy đồ vật xuất hiện ảo giác?" "Ký chủ, ngươi không có xuất hiện ảo giác, ngươi nhìn đến đều là thật sự." Bạch Lan nhìn an an tĩnh tĩnh đái ở hệ thống ba lô ớt cây hạt giống, trong lòng liền mạc danh hưng phấn. Phía trước thật dài thời gian vẫn là nghĩ không có ớt cay mà tiếng rối. Không nghĩ tới hệ thống thế nhưng sẽ khen thưởng chính mình một túi ớt cay hạt giống, nhiều như vậy, không biết có thể loại ra nhiều ít ớt cay. Bạch Lan trở lại chính mình phòng, đem này một cái tin tức tốt cùng Trần Dự giảng thuật một lần. Trần Dự đối với đột nhiên xuất hiện kia gia hạt giống cũng rất là cao hứng. Bạch Lan, ngày cổ đại không có ớt cay, chúng ta chỉ cần đem này ớt cay trồng ra, tuyệt đối là có thể đại kiếm một bút. Hơn nữa thật nhiều đồ ăn đều không có ớt cay, ta cảm thấy hương vị đều nhạt nhẽo. Bạch Lan tán đồng gật gật đầu, nàng cư trú địa phương là Thiên Vương Nam, toàn bộ đều là rất nhiều đồ ăn, đều là lấy cay là chủ. Đôi khi làm này đó thanh đạm đồ ăn, nàng đôi khi còn sẽ đau đầu trong chốc lát, cũng không biết nên làm như thế nào. Chân dự, vậy ngươi hiện tại có thể đem này đó ớt cay hạt giống cấp đảo tạo ra tới sao? Hiện tại có phải hay không đã qua loại ớt cay mùa? Bạch Lan đối với khi nào gieo trồng ớt cay thật đúng là không biết. Bên này thời tiết ta đã quan sát qua, khí hậu tương đối ôn hòa, hiện tại cũng có thể gieo trồng ớt cay. Tiểu Thất cũng vào lúc này nói xen vào nói, ký chủ, hệ thống cấp hạt giống toàn bộ đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, cho nên mặc kệ ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ nó đều có thể loại sống. Ở Bạch Lan trong ấn tượng, rất nhiều thực vật toàn bộ đều là phải cẩn thận che chở mới có thể lớn lên. Này đốt cây hạt giống hoàn toàn liền không cần, giống tiểu thảo giống nhau ngoan cường. Hệ thống như vậy nghịch thiên đồ vật, ra tới đồ vật hẳn là cũng là sẽ tương đối nghịch thiên, ngâm lại hẳn là cũng bình thường. Chân dự, ta nhớ rõ ớt cây giống nhau trưởng thành không sai biệt lắm liền phải 2 3 tháng tạ hữu thời gian, kia chẳng phải là mấy tháng lúc sau chúng ta là có thể ăn đến mới mẹ ớt tay. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể Bạch Lan tưởng tượng đến mấy tháng lúc sau là có thể ăn đến ớt cây. Trong đầu mặt hồi tưởng khởi rất nhiều về ớt cây đồ ăn, ngắm lại liền chạy nước miếng. Trưng bốn mươi tư tôm hùn đất. Chân nhã kiểu trong tay dẫn theo một cái tiểu đầu gô hương tới trong miệng hồ. Nương, ngươi mau đến xem ta tìm được rồi thứ gì? Cái gì thứ tốt? Bạch Lan nhìn bò mãn toàn bộ thùng gỗ tôm hùn đất đột nhiên có chút kinh ngạc. Này có tôm hùn đất sao? Như thế nào nàng trong trí nhớ mặt chưa từng có quá? Nhã tiểu, ngươi lại ở nơi nào tìm nhiều như vậy? Liên ở chúng ta bên cạnh cái kia hồ nước bên trong, kia hồ nước còn rất đại, ta nhìn có rất nhiều tôn hồn đất, ta nghĩ ngươi làm thức ăn rất lợi hại, nay hẳn là sẽ làm đi. Sẽ đương nhiên biết, chỉ tiếc hiện tại trong tay ớt cay vẫn là hẳn giống, nếu là có ớt cay nói, làm tôn hồn đất xào cay kia hương vị mới là nhất tuyệt, hiện tại chỉ có thể tùy tiện xào hạ, hương vị khả năng không có ngươi trước kia ăn như vậy hảo. Không có việc gì, đã lâu không ăn nó, đột nhiên rất tưởng nghiệm. Hôm nay ta liền trước tạm chấp nhận cho ngươi làm một đốn, ngày mai ta đi trấn trên mua điểm hương liệu cùng nhau phối hợp, không có ớt cay liền làm 13 hương khẩu vị Tôn Hồn, kia hương vị cũng không tồi. Kia hảo, ta ngày mai lại mang theo bọn họ mấy cái tiểu nhân đi hồ nước bên trong chảo Tôn Hồn, Tôn Hồn muốn ăn tươi sống mới hảo. Đều có thể, ta hiện tại đi trước tẩy Tôn Hồn, Tôn Hồn nhất phí thời gian chính là rửa sạch. Tới rồi buổi tối, chân ra trên bàn cơm mặt đột nhiên nhiều ra một đạo đồ ăn, đỏ rực, nhưng là lại không có một người dám nếm thử. Chân vận phàm biết chính mình mẫu thân nấu cơm tương đối ăn ngon, nhưng là thứ này bọn họ chưa từng có ăn qua, cũng không biết hương vị thế nào, nhìn như vậy ngạnh bang bang, hương vị hẳn là không ra sao. Chân nhã kiểu mới mặc kệ nhóm trong lòng có cái gì ý tưởng, trực tiếp dùng tay cầm khởi một cái tôm hùn đất lột xác bỏ vào trong miệng. Chân vận phàm vài người toàn bộ đều nhìn về phía Trần Nhã Tiểu, vẫn luôn chú ý trên mặt nàng có hay không cái gì khó an biểu tình. Trần Nhã Tiểu trực tiếp là ăn xong một con lại tiếp theo tiếp theo chỉ, kia tốc độ mau đều làm người nghẹn họng nhìn chân trối. Những người khác cũng học Trần Nhã Tiểu động tác ăn tôm hùng đất, đột nhiên cảm thấy này hương vị so với bọn hắn bình thường ăn thịt muốn ăn ngon. Có thể là một đoạn này thời gian mỗi ngày ăn thịt ăn có điểm nị vai. Bạch Lan khụ khụ giọng nói, không có cho bọn hắn giới thiệu này nói là cái gì đồ ăn. Vốn là tính toán chờ bọn họ hỏi lại giới thiệu, kết quả không hỏi, nàng cũng liền không nói. "Lão đại Tất phụ nhi, ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi tranh trấn trên mua điểm gia vị trở về, này Tôn hồn đất lại thêm chút khác gia vị đi vào, hương vị sẽ so hôm nay ăn càng tốt ăn." Lý Tiểu Hà cảm thấy trên bàn Tôn hồn đất hương vị đã thực không tồi, không nghĩ tới còn sẽ càng thêm hảo, liền nhìn Bạch Lan nói: "Nương Chúng ta thức ăn bán tới bán đi cũng chỉ có kia vài loại, muốn hay không lại ra tăng một chút, ta xem này Tôn hồn đất liền rất không tồi, bằng không chúng ta bán Tôn hồn đất thế nào? Như thế cái không tồi ý tưởng, hành, chờ ta ngày mai mua xong ra vị trở về cho các ngươi làm một cơm lúc sau, các ngươi cảm thấy rủ nói như thế nào? Nếu là đều vừa lòng nói, hậu thiên chúng ta liền bắt đầu chính thức bán Tôn hồn đất. Lý Thúy lại cau mày nói, nương Chúng ta ban chính là bữa sáng, buổi sáng ăn tôn hồn đất được không? Nay thật đúng là một vấn đề, giống nhau buổi sáng rất ít có người ăn tôn hồn đất. Lý Tiểu Hà đầy mặt mất mát, "Nương, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhà chúng ta liền không bán lạp? Bán khẳng định là muốn bán, bất quá có thể đổi một loại biện pháp bán. Chúng ta chỉ làm buổi sáng thức ăn, nhưng chúng ta có thể đem tôn hồn đất bán được tiệm cơm bên trong đi." Lý Tiểu Hà kinh hỉ nhìn Bạch Lan, "Nương, Ngươi như thế nào như vậy thông minh. Có tốn hùng đất, nhà chúng ta lại có một bút tiến trưởng. Chương 45 cây kim ngân 1. Bạch Lan sáng sớm tinh mơ liền đi theo ba cái con râu đi tới trấn trên, bữa sáng bán được một nửa thời điểm liền một người rời đi đi vào một nhà tiệm thuốc mua một ít gia vị, phát hiện có không có, liền trực tiếp đi gia vị cửa hàng mua. Bạch Lan ra tiệm thuốc môn thời điểm nhìn đến tiểu nhị ôm một túi làm cây kim ngân tỏ mò hỏi, tiểu nhị Nhà các ngươi cũng thu này làm cây kim ngân sao? Thu, là nước đều thu, làm muốn quý một chút, ướt liền phải tiện nghi đi điểm. Bạch Lan cảm thấy chính mình vận khí thật tốt, ngày hôm qua trong nhà mấy tiểu tử kia còn ở vì không có giá cúc hoa kiếm tiền nơi phát ra khóc thút thít, hôm nay lại đột nhiên lại xuất hiện cây kim ngân, này cũng nàng chính mình đã quên, từ lần đó tới rồi trên núi lúc sau, liền rất thiếu lại đi trên núi, cũng ngay cũng không có nhìn thấy quá cây kim ngân. Còn tưởng rằng không có. Hiện tại hảo, có cây kim ngân, tiểu gia hỏa nhóm lại có một cái kiếm tiền tiêu vặt vật đồ vật. Dương Bạch Lan về đến nhà, trong nhà mặt đã có hai thùng gỗ Tôn hồn đất chờ nàng. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã Tiểu, tuy nói Tôn hồn đất ăn ngon, ngươi cũng không cần dùng một lần bắt nhiều như vậy đi. Nay đó lại không phải ta một người bắt, bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng có tham dự. Vậy các ngươi mấy cái ở hồ sen biên bắt Tôn hồn thời điểm cẩn thận một chút. Bọn họ mấy cái tiểu nhân quá nhỏ, rớt đến hồ nước bên trong, khẳng định là sẽ không quá bọn họ. Điểm này ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. Nương, gia vị mua đã trở lại sao? Đi trấn trên chính là mua tôm hùm đất gia vị, sao có thể không mua trở về nhà? Đúng rồi, mấy ngày này ngươi ở trên núi mỗi ngày theo chân bọn họ cùng nhau trích giá quốc hoa, ngươi có nhìn đến cây kim ngân sao? Cây kim ngân, cây kim ngân trông như thế nào? Bạch Lan không nghĩ tới từ hiện đại xuyên tới Trần Nhã Kiểu thế, nhưng không biết cây Kim Ngân trông như thế nào. Cây Kim Ngân cũng là một loại thảo dược, ta lần trước đến trên núi thời điểm không chú ý nhìn đến, cho nên ta liền đã quên. Hôm nay ta ở hiệu thuốc mua gia vị thời điểm, vừa vận động tới tiểu nhị trong tay cầm cây Kim Ngân, hắn nói thu. Ngươi nếu không biết nói, ta đây buổi chiều thời điểm ta mang theo bọn họ đi trên núi xem một chút có hay không, có lời nói Mấy tiểu tử kia lại có tiền tiêu vật có thể tiến chứng. Ngày hôm qua kia mấy cái tiểu nhân bởi vì đã không có tiền tiêu vật tiến chứng, còn khóc đã lâu, cũng không biết bọn họ muốn như vậy nhiều tiền làm gì. Có thể là tưởng hâm mộ các tiểu bằng hữu trong tay luôn có điểm tiền tiêu vật đi. Trần Nhã tiểu cho Bạch Lan một cái xem thường, người gặp qua nhà ai nông thôn tiểu hài tử có tiền tiêu vật, trong thôn mặt có tiền nhân gia tìm không ra tới mấy hộ. Chẳng sợ bọn họ có điểm tiền nhà giàu. Nhưng là cũng sẽ không cho tiểu hài tử tiền tiêu vặt, nhiều lắm là tiểu hài tử muốn cái gì thời điểm cho bọn hắn mua mà thôi. Ta đây liền không biết bọn họ mấy cái tiểu nhân muốn tiền tiêu vặt rốt cuộc làm gì dùng, cũng không gặp bọn họ loạn tiêu quá tiền, liền theo bọn họ đi thôi. Nương, này tôm hùm đất muốn hay không hiện tại tẩy? Không cần, khiến cho trước đem nó đặt ở thùng rương trong chốc lát, buổi chiều còn muốn đi một chuyến trên núi xem một chút có hay không cây kim ngân. Trở trở về thời điểm ta lại tùy đi. Hảo, ra đây đi ra ngoài truyền động trong chốc lát. Hành, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, trên núi những cái đó sả trùng chuột rất nhiều. Yên tâm đi, ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi trên núi rèn luyện một chút thân thể, tiếp trước thân thủ cũng chậm rãi rèn luyện một ít trở về. Nói không chừng ta còn có thể đánh một chút con ngồi trở về chợ cấp gia dụng. Lấy ngươi hiện tại thân thể đi săn thú. Ngươi xác định không phải đi huy nào đó động vật. Ngươi không cần quá xem thường người được không? Ngươi hiện tại là ta nữ nhi, không phải ta xem thường ngươi, mà là lấy ngươi hiện tại này tiểu thân thể, ta không hi vọng ngươi đi mạo hiểm, nhà chúng ta cũng không kém như vậy một chút tiền. Hảo, ta đã biết, ta liền ở bên ngoài đi chuyển một vòng. Chương 46 Kề Kim Vân Hải. Mấy cái tiểu nhân ở trấn dự nơi đó học xong tự lúc sau, nghe được bọn họ lại có kiếm tiền tiêu vặt đồ vật. Hưng phấn mà vây quanh Bạch Lan giống. Được rồi, các ngươi mấy cái đường náo loạn, ta hiện tại mang các ngươi đi trên núi tìm một chút xem có hay không, nếu là có lời nói, các ngươi lại có kiếm tiền tiêu tiền cơ hội, không có, lại lải lại tưởng biện pháp khác. Cảm ơn, may mắn. Trần Văn Chí không có quên ngày hôm qua chính mình tiểu đồng bọn mất mát bộ dáng. May mắn, ta có thể kêu vạn lương cùng đóa hoa bọn họ cùng chúng ta cùng đi trên núi sao? Có thể Ngươi hiện tại đi kêu đi, ngoãn ngoãn liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, ta đây hiện tại liền đi kêu Đoá Hoa cùng Vạn Lương bọn họ hai cái cùng đi trên núi, làm cho bọn họ bối một cái lớn một chút giỏ che. Văn Trí, Đoá Hoa cùng Vạn Lương đều còn nhỏ, giỏ che quá lớn các nàng cũng bối bất động. Hảo, ta đã biết, ta đây liền đi gọi bọn hắn. Chân Văn Trí hai chân bay nhanh mà chạy vội, Vạn Lương, Đoá Hoa, nhanh lên tới. Chúng ta cùng đi trên núi tìm thứ tốt đổi tiền. Trần Vạn Lương cùng Trần Đóa Hoa hai người còn ở vì ngày hôm qua sự tình tự trách, lắc lắc đầu, Trần Vạn Lương đứng ở Trần Văn Chí trước mặt nói, "Văn Chí, chúng ta hai cái liền không đi theo ngươi trên núi, ta sợ đến lúc đó người khác lại rảnh coi này kiếm tiền biện pháp, cho các ngươi lại không có tiền tiêu vặt kiếm." "Không có việc gì, không có liền không có bái, các ngươi không cũng muốn kiếm tiền sao?" "Khai cùng đi đi, bọn họ đều đang chờ." Văn Chí, các ngươi thật sự không trách ta sao? Chúng ta vì cái gì muốn trách ngươi? Ngày hôm qua chúng ta không phải là chơi hảo hảo sao? Hảo, ta đây hiện tại đi vào cùng cha mẹ bọn họ nói tiếng, ta lấy cái tiểu rổ, chúng ta liền cùng đi trên núi. Trần Tô thấy là Trần Văn Chí tới gọi bọn hắn hai đi trên núi chơi cũng rất yên tâm, bởi vì Trần gia cũng có vài cái tiểu hài tử ở trong đó. Trần Vạn Lương tưởng tượng cho tới hôm nay qua đi là có thể kiếm được tiền. Trong lòng liền mạc dâng hưng phấn. "Văn trí, các ngươi lại tìm được rồi cái gì tân kiếm tiền biện pháp?" "Cái này ta cũng không biết, ngải nãi nói cái kia đồ vật ta cũng chưa thấy qua trông như thế nào, ngải nãi nói mang chúng ta cùng đi trên núi tìm một chút, nếu là có lời nói, chúng ta lại có thể kiếm tiền tiêu vặt." "Bạch ngải nãi như vậy lợi hại, khẳng định là có thể tìm được." Bạch Lan mang theo nàng đồng tử quân không có tìm bao lâu, liền tìm tới rồi một chỗ cây kim ngân thụ. Đây là cây kim ngân, các ngươi giống trích dã cúc hoa giống nhau, đem nó đóa hoa hái xuống là được." Trần Nhã Thu nhìn trước mặt cây kim ngân rất là vui mừng, bởi vì như vậy nàng lại có thể nhiều kiếm một chút tiền, chờ trong nhà cái nhà mới thời điểm. Nàng tính toán đem này đó tiền toàn bộ đều lấy ra tới vì trong nhà làm một ít trợ cấp. Kỳ thật nàng thực hâm mộ nhà mình ba cái tẩu tẩu nhỏ mỗi ngày đi trấn trên bảy quán kiếm tiền trở về. Nhưng lại chính mình mỗ thân làm chính mình ở nhà đi theo cha đọc sách biết chữ. Đôi khi nàng thật sự rất thống hận chính mình vô dụng, nếu nếu là thông minh một chút, nhiều có thể kiếm ít tiền trở về, trong nhà cũng sẽ không nghèo như vậy vây thất vọng. Trước kia trong nhà không có tiền thời điểm, nàng hiện tại đã là 16 tuổi, không biết chính mình về sau sẽ gả một cái bộ dáng gì người, nàng đã từng cũng ngảo tưởng qua có thể hay không ra cùng nhà nàng giống nhau khốn cùng thất vọng. Về sau chính mình lại nên như thế nào sinh hoạt? Dần dần nàng đối gã chồng sinh ra sợ hãi, một chút cũng không nghĩ gã đi ra ngoài. Nhưng là từ mỡ thân tỉnh lúc sau, trong nhà điều kiện trầm dãi hảo, hẳn là cho chính mình tìm một cái môn đăng hộ đối đi. Kỳ thật nàng cũng không sợ khổ, nhưng là nàng sợ gả đến một cái so với chính mình ra còn muốn nghèo khổ nhân gia đối chính mình lại không tốt, kia đến lúc đó không biết mấy cái ca ca có thể hay không cho chính mình chống lưng. Nàng đã từng chơi tốt một cái tiểu đồng bọn, bởi vì trong nhà nghèo, cho nên đem nàng rất sớm liền gả đi ra ngoài, An Tiết trở về thời điểm, nàng cũng tìm cái thời gian đi nhìn một chút, hiện tại nàng so trước kia ở nhà thời điểm giống như càng gầy vài phần, người cũng không có trước kia như vậy ho bát, cái này làm cho nàng đối với về sau phải gả người thực sợ hãi. Tiểu đồng bọn cùng nàng nói, gả qua đi lúc sau, nàng tướng công còn cả ngày đánh nàng, trong nhà có điểm tiền. Nhưng là nàng tướng công nhiễm tật cờ bạc, đem trong nhà đồ vật đều mau thua hết, liền thừa kia một cái phòng ở, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, gã qua đi không quá quá một ngày ngày lạnh. Trần Nhã Thu có cái thời điểm thực may mắn chính mình có một cái đối chính mình thực tốt cha mẹ cùng đau chính mình ba cái ca ca. Chương 47 bán tôn hùng một. Bạch Lan nhìn vẫn luôn đang ngẩn người Trần Nhã Thu, "Nhã Thu, ngươi đang làm gì đâu?" "Nương" Ta suy nghĩ ngươi sẽ đem ta gả cho bộ dáng gì một người, nếu ta nếu như bị khi dễ, ngươi cùng cha còn có ca ca tẩu tử nhỏ, có thể hay không tới giúp ta? Nguyên lai like nhà ta nhã thu là Tư Xuân. Nương, ngươi tỉnh nói giỡn, ta chỉ là nghĩ Trần Khê nàng tao ngộ, ta liền một chút cũng không nghĩ gả chồng, ta sợ gả cho cùng Trần Khê giống nhau tướng công sẽ thực khổ thực khổ, ít nhất ta ở nhà thời điểm, các ngươi đều sủng ta. Nha Đồng đốc Nói không gả chồng này, ngốc lời nói làm gì? Ngươi hiện tại đã cấp ghê, chờ nhà chúng ta tình huống hảo lúc sau, ta lại cho ngươi tìm một cái người trong sạch, không dùng được bao lâu. Lương. Được rồi. Trước mặt lớn như vậy cây kim ngân thụ, đủ các ngươi ngắt lấy một đoạn thời gian, ngươi xem bọn họ mấy cái tiểu nhân, ta đi về trước cho các ngươi làm tốn hùng đất. Hảo. Trần Nhã Thu nhìn nhà mình mỗ thân bóng dáng không tiếng động cười cười. Trước kia chính mình mâu thân liền đối chính mình thực hảo, hiện tại trong nhà cũng chậm rãi hảo đi lên, nương đối nàng quan tâm cùng sủng ái vẫn là không có thay đổi. Bạch Lan một hồi về đến nhà, liền nhìn đến ba cái con dâu đã ở rửa sạch hai thùng tôn hùng đất. Lý Tiểu Hà thấy Bạch Lan trở về, "Nương, tôn hùng đất chúng ta ba cái đều đã tẩy hảo, chúng ta tưởng đi theo nương học một chút như thế nào làm tôn hùng đất." "Hay nhỉ, các ngươi muốn học ta sẽ dạy các ngươi." Kỹ thuật tôm hùm đất cách làm đặc biệt đơn giản, chỉ cần rửa sạch sẽ nhiều đến một chút dù đem nó xào hồng lúc sau, đem chuẩn bị gia vị trực tiếp đảo đi vào, nấu một chút là được. Ba cái con râu nhìn Bạch Lan nói đơn giản như vậy, đều bị kinh ngạc tới rồi. Lý Tiểu Hà, "Nương, tôm hùm đất cách làm đơn giản như vậy sao?" "Đúng rồi, chính là đơn giản như vậy, chính yếu chỉ là làm tôm hùm đất bên trong dùng cái kia gia vị mới là bí phương." Ba người đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Bạch Lan hảo hy vọng hệ thống trực tiếp cấp chính là ớt cay mà không phải ớt cay hạt giống, có ớt cay nói, tôn hồn đất một chút lại có thể gia tăng vài loại hương vị. Bạch Lan cảm thấy chính mình có điểm lòng tham, lúc trước không có ớt cay hạt giống thời điểm muốn ớt cay, hiện tại có ớt cay hạt giống, dù sao trực tiếp muốn có săn ớt cay. Ba cái con dê ở bệ bếp trước, lần này tôn hồn đất thả điều chế tốt hương liệu, so ngày hôm qua ăn càng thêm hương. Lý Tiểu Hà trong tay cầm một cái tôm hùm đất, "Nương, thật tôm hùm đất hương vị tốt như vậy, chúng ta ngày mai có phải hay không muốn mang một chút cầm đi trấn trên tiểu lâu bán?" "Ta cũng là như vậy tính toán, ngày mai buổi sáng cùng các ngươi cùng đi trấn trên, bắt được tiểu lâu hỏi một chút bọn họ thu không thu, nếu là thu nói, nhà chúng ta lại có thể nhiều một bước tiến thượng, ly cái nhà mới lại vào một bước." Chân Nhã Kiều từ trên núi trở về, trong tay còn cầm hai chỉ tổn tại gà rừng. Bạch Lan nhìn hai chỉ gà rừng đều còn sống, cũng không tính toán đem nó đánh tới ăn thịt, tính toán dưỡng lên ăn gà rừng trứng, hương vị có thể so gà nhà trứng dinh dưỡng nhiều. Buổi tối mọi người đối với trên bản hai đại buồn tôn hồn đều là yêu thích không buông tay. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Lan mang theo Trần Nhã Kiều đi vào một cái tiêu mỹ vị lâu tiểu lâu cửa, đối diện còn có một cái tiêu như ý lâu tiểu lâu. Bạch Lan cảm thấy mỹ vị lâu thoạt nhìn muốn xa hoa một ít. Quyết định đi trước mỹ vị lâu trạm vào một chút vật khí. Kỳ thật đối diện như ý lâu trang hoàng cũng không kém, nhưng là thoạt nhìn muốn cũ xưa một chút, đẹp như ý lâu là một nhà cửa hiệu lâu đời tiểu lâu. Bạch Lan đi đến đang ở ngoài cửa quét tước tiểu nhị bên người, "Tiểu nhị, không biết có không giúp ta dẫn tiến một chút các ngươi trưởng quầy, ta tưởng cùng hắn nói một buổi suy nghĩ." "Đi, chúng ta mỹ vị lâu ta là các ngươi bộ dáng này người có thể tới sao?" Trong tay các ngươi đồ vật có thể có cái gì thứ tốt. Chạy nhanh một bên đi. Bạch Lan thấy tiểu nhị thái độ như thế ác liệt liền từ bỏ đem tôn hồn đất bán cho mỹ vị lâu ý tưởng, đang chuẩn bị xoay người thời điểm, bên trong đột nhiên đi ra một cái trung niên nam tử. Tiểu nhị, ngươi vừa mới là cái gì thái độ đâu? Đối đãi mỗi một người khách nhân, ta trước kia là như thế nào dạy ngươi? Trưởng quay bọn họ nói muốn muốn cùng ngươi nói một buổi suy nghĩ. Ngươi xem bọn họ xuyên như vậy rách nát có thể có cái gì thứ tốt lấy ra tay. Chương 48 bán tôn hùng hai. Tiểu nhị, ngươi đi vào trước, ta có việc muốn tìm vị này phụ nhân Liêu, vừa mới sự tình trễ chút ta lại tính sổ với ngươi. Trưởng quầy. Tiểu nhị còn muốn nói gì, nhưng là nhìn trưởng quầy đã đến mặt, chỉ có thể yên lặng mà xoay người đi vào. Liễu Nguyên Hương mặt mang mỉm cười đi vào Bạch Lan trước mặt. Vị này lão phụ nhân không biết người tưởng cùng bổn trưởng quay nói chuyện gì suy nghĩ, chúng ta đi vào trước nói. Bạch Lan muốn tưởng rằng tiểu nhị thái độ đều như thế ác liệt, trưởng quay hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu, kết quả cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Bạch Lan nếu trưởng quay thái độ khá tốt, liền quyết định theo vào đi thử thử một lần, nếu nếu là không được, lại đến đối diện như ý lâu đi chạm vào một chút. Lưu Nguyên Hương thấy Bạch Lan gật đầu đồng ý, Trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới hết thảy lão bản chính là ở trên lầu xem rõ ràng, cũng không biết kia tiểu nhị còn có thể hay không bảo ở tại mỹ vị công tác của ta. Liễu Nguyên Hưng đem Bạch Lan đưa tới là một cái nhà dàn, têu một cái khác tiểu nhị thượng một ít nước trà, đối Bạch Lan nói, không biết vị này lão phụ nhân muốn bán thứ gì. Trưởng quay, ta bán chính là một loại thức ăn, ngươi trước nếm một chút hương vị, chúng ta bàn lại về sau sự tình. Ngươi nếu là cảm thấy hảo, vậy lại hợp tác, không tốt, ta trực tiếp cầm ta đồ vật chạy lấy ngươi. Lưu Nguyên Hưng không nghĩ tới trước mặt này phụ nhân nói chuyện như vậy trực tiếp, không có thổi phồng một chút chính mình trong tay đồ vật được không? Trực tiếp là làm ngươi thí hư vị, hành liền lưu lại, không được liền chạy lấy ngươi. Hảo dứt khoát. Lưu Nguyên Hưng nhìn trước mặt đỏ rực tôn hùng đất, có chút không biết tròn nên nhìn về phía Bạch Lan. Thứ này có thể ăn sao? như vậy sát như vậy lạnh lại không nhiều ít thịt, có cái gì ăn ngon? Trưởng quầy, ăn ngon không? Dù sao cũng phải thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bạch Lan cầm lấy rổ chung một cái tôm hung đất, cấp trưởng quầy làm một cái làm mẫu. Lưu Nguyên Hương thấy Bạch Lan động tác thuần thục, nhìn dáng vẻ là không ăn ít, cũng đi theo Bạch Lan động tác ăn một cái, càng ăn càng cảm thấy hương vị rất thơm, theo chân bọn họ ngày thường ăn đồ ăn hương vị có điều bất đồng. Thứ này hương vị không tồi. Không biết ngươi tính toán bán thế nào. Bạch Lan nhìn thấy quá hồ nước bên trong Tôn Hồn Đất đã là lan tràn, tuy tuy tiện tiện một vất là có thể vớt ra một thùng, giống cái loại này hồ nước, bọn họ trong thôn mặt đều có vài cái. Trưởng quay, loại này Tôn Hồn Đất kỳ thật khá tốt tìm, chính yếu chỉ là làm Tôn Hồn Đất này ra vị là ta độc nhất vô nhị bí phương, nhưng là ta lại không muốn đem phương thuốc lấy ra tới bán. Lưu Nguyên Hưng có chút vơ ngứa lại Không tính toán người bán tử kêu bán thế nào. Không biết ngươi có ý nghĩ gì. Kỳ thật tôm hùm đất cách làm rất đơn giản, chính yếu chính là trong đó gia vị, gia vị là ảnh hưởng tôm hùm đất khẩu vị trực tiếp quan hệ, ta tính toán là đem gia vị bán cho các ngươi, 500 văn một cân. Một cân nước chấm có thể làm 10 cân tôm hùm đất, chính ngươi tính một chút đi. Lưu Nguyên Hương cân nhắc một chút, như vậy rốt cuộc hoa không có lời. Một cân nước chấm 10 cân tôm hùm đất, tiểu Long hương vị tốt như vậy Một cân bán một trăm văn, chính mình vẫn phải có kiếm, lợi nhuận còn rất cao. Hảo, ta đáp ứng ngươi, không biết ngươi nước chấm có hay không mang đến. Trường quay, ta không xác định này tôm hùn đất được không bán, cho nên hôm nay cũng không có mang đem gia vị mang lại đây. Ngươi nếu là muốn nói, ta buổi chiều thời điểm cho ngươi đưa lại đây, thuận tiện lại cho ngươi đưa một ít tôm hùn đất lại đây. Hảo, tôm hùn đất ta liền ấn tam văn một cân thu mua, nếu là đại chỉ. Liên đoấn bốn văn tiền một cân. Không biết trưởng quầy hôm nay tính toán muốn nhiều ít cân tôm hùm đất. Ta hôm nay còn không xác định được không bán, trước muốn cái 50 cân đi. "Hảo, buổi chiều thời điểm ta liền cho ngươi đưa lại đây." Chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu, nên như thế nào xưng hô ngươi? "Ta nhà chồng tính Trần, ta tên là Bạch Lan, đây là nữa nhi của ta, Nhã Kiều." "Trần phu nhân, không biết nhà ngươi nước chấm là bộ dáng gì?" Trưởng quầy, nhà ta nước chấm là điều hảo, toàn bộ đều dùng cái bình phong ký lên. Một vò là 10 cân. Đây là Bạch Lan sợ người khác biết nàng bí phương, đem mua trở về gia vị ma thành phấn, làm thành nước chấm. Ta tính toán trước mua một vò thử một chút, bạc chờ ngươi đưa tới góp ngươi kết. Đây là đương nhiên. Chân nương tử, không biết chúng ta có thể hay không thêm một cái khế ước, chúng ta tiểu lầu mua nhà ngươi nước chấm, ngươi liền không thể lại bán cho người khác. Này Lưu Nguyên Hưng nhìn ra Bạch Lan do dự, chần ngừ tử, Tôn Hồn đất nếu chúng ta bên này tiểu lâu nếu là bán rất khá, chúng ta sẽ tính toán đem nó phân tiêu đến khác tiểu lâu đi, yên tâm, tuyệt đối không phải ít muốn, không biết nó giữ tươi kỳ có bao nhiêu lâu. Trưởng quay, đối với điểm này ngươi yên tâm, này ra vị chỉ cần phong tín hảo, 2 3 tháng hạn sử dụng vẫn là có thể bảo đảm. Hảo, ta đã biết. Bạch Lan do dự trong chốc lát, Biết này, mỹ vị lâu còn có khác chi nhánh liền tính toán cùng hắn trường kỳ hợp tác. Chương 49 Thu tôm hùng đất một. Trần Thúc, đợi lát nữa đến trong thôn thời điểm, ngươi đem xe bỏ trước đỉnh một chút ở thôn trường cửa, ta có việc muốn tìm thôn trưởng nói. "Hảo." Trần Thúc, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng có mấy cái trai trai hải tử. "Là nha, ra đâu rồi, lớn nhất chắc ngạn cũng nên muốn xem nhân gia." Trần Thúc Ta hôm nay cùng Mỹ vị lâu hợp tác rồi một bút sinh ý nhà ngươi mấy cái tiểu hải tử, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình muốn làm. Chúng ta trong thôn mặt không phải có vài cái hồ nước sao? Bên trong thật nhiều tôm hùm đất, ngươi có thể cho bọn họ không có việc gì thời điểm đi bắt một ít đưa đến Mỹ vị lâu đi, bọn họ thù, tiểu nhân là 3 văn tiền một cân, đại còn lại là 4 văn tiền một cân. Không có việc gì thời điểm cũng có thể kiếm thượng một ít tiền tiêu vặt. Này thật đúng là không tội, kia mấy cái hồ nước tôn hồn đất ta cũng nhìn thấy quá, tùy tiện một vất là có thể vất đến hảo chút, làm cho bọn họ mấy cái không có việc gì thời điểm đi bắt một chút, thật đúng là có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt. Cháu râu, thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn ngươi suy nghĩ như vậy một cái ý kiến hay. Không có việc gì, mọi người đều là một cái trong thôn mặt, ta thấy trong thôn mặt tôn hồn đất rất nhiều, ta tính toán đem chuyện này cùng thôn trưởng nói. làm tôn trưởng tới tổ trước. Cháu râu, chúng ta trong thôn mặt có ngỡ như vậy nhớ thương vì chúng ta trong thôn mặt suy nghĩ người, thật sự không nhiều lắm, ai mà không có điểm kiếm tiền sinh ý liền cất giấu, sợ bị người đã biết. Chân thúc, hôm nay ta còn đáp ứng phải cho mỹ vị lâu lại đưa một chuyến hóa, còn phải muốn phiền toái một chút người xe bò, trong nhà kia mấy cái tiểu nhân không có việc gì cùng đi bắt tôn hùng đi, đến lúc đó hôm nay bắt được mỹ vị lâu đi bán. Hảo Trở về đến nhà, ta khiến cho bọn họ mấy cái tiểu nhân đi hồ nước bắt, bắt hảo, trực tiếp bắt được nhà ngươi tới là được, ngươi sương một chút nhiều ít, tiền đến lúc đó ngươi kết xong chứng trở về lại kết cho bọn hắn là được. Hai nhà người đều hướng trấn trên chạy còn rất phiền toái. "Hảo, nếu Trần Thúc như vậy tin tưởng ta, ta khẳng định là sẽ không cô phụ Trần Thúc ngươi tín nhiệm." Vừa đến cửa thôn, Trần Phong liền đem xe ngựa đỉnh tới rồi Trần Chính Minh cửa nhà. "Cháu dâu, đến thôn trưởng cửa nhà lạ." Được rồi. Nhác kiểu, ngươi đi theo đi về trước, ta cùng thôn trưởng ra nói xong sự tình, ta từ từ đi trở về đi. Đã biết, nương. Thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi ở nhà sao? Mở cửa chính là thôn trưởng con dâu, thím, ta cha chồng ở nhà đâu, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta tìm thôn trưởng nói một chút sự tình, hiện tại phương tiện sao? Cha chồng, bạch thím tới, tìm ngươi có chút việc. Hảo. Ra đây liền ra tới. Bạch Lan, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới lại đây tìm ta? Có chuyện gì sao? Thôn trưởng, ta Mỹ vị lâu hợp tác rồi một bút xính ý, từ ngày mai bắt đầu hẳn là yêu cầu đại phê lượng tôn hồn đất, ta tưởng đem chuyện này nói cho thôn trưởng, từ thôn trưởng ngươi lại đi nói cho trong thôn mặt người. Thật sự, chúng ta trong thôn mặt chính mình bắt tôn hồn đất bắt được Mỹ vị lâu đi bán, ngươi xác định hắn thu sao? Còn không có nghe nói qua cái nào tiểu lầu thôn Tôn hồn đất. Thu, này ta đều cùng mỹ vị lâu trưởng quầy nói tốt, tiểu nhân liền tam văn tiền một cân, đại cái chính là bốn văn tiền một cân. Bạch Lan, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Có chuyện tốt như vậy, ngươi còn vẫn luôn nhớ thương trong thôn mặt, trong thôn mặt Tôn hồn thật đúng là không ít. Mỗi nhà mỗi hộ phái điểm người đi ra ngoài bắt một chút, ít nhất cũng có mấy chục văn hoặc là mấy trăm văn tiền tiền chướng. Hiện tại ngày mùa đã qua, Cùng nhà các ngươi loại đệ nhị quý lúa nước cũng cũng chỉ có như vậy mấy nhà, đại bộ phận đều vẫn là không có sống làm, hiện tại muốn tìm một chút việc, thật là có điểm khó tìm. Thôn trưởng, ta cũng là thôn này bên trong một phần tử, vừa lúc đụng tới có chuyện tốt như vậy, ta liền nghĩ cùng thôn trưởng ngươi nói một tiếng. Chuyện này là ngươi nói ra, ta sẽ nhắc nhở trong thôn mặt người không thể đã quên ngươi hảo, về sau ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Thôn trưởng Này Tôn Hồn đất chuyện này, ngươi ngày mai hoặc là buổi tối lại cùng bọn họ nói đi, bởi vì hôm nay còn không xác định được không bán, tạm thời không cần quá nhiều, kia Tôn Hồn đất vốn dĩ liền nhiều, ngươi ngày mai làm cho bọn họ sớm một chút vất là được. "Hảo, ta đều đã biết." "Thôn trưởng, còn có một chuyện, ta phải nhắc nhở một chút, có mấy cái hồ nước thủy còn rất thâm, dùng cái loại này tuổi tương đối tiểu nhân khiến cho bọn họ chú ý một chút." Đường tỉnh đến lúc đó ra cái gì vấn đề ngược lại còn tới trách tội ta. "Hảo, đối với chuyện này, chờ ta cùng bọn họ nói thời điểm sẽ nhắc nhở một chút bọn họ, nếu ai tới nhà ngươi náo sự, cứ việc tới tìm ta." Chương 50 Thu Tôn hồn đất hai. Bạch Lan cuối cùng nhắc nhở như vậy một câu, thật đúng là chính là sợ trong thôn mặt có chút không nói lý người, làm những cái đó vài tuổi đại tiểu hài tử chạy đến hồ nước bên trong đi bắt tôn hồn, nếu là không cẩn thận rơi xuống đến hồ nước bên trong tới liền không kịp cứu, kia nhưng chính là bi kịch. Nếu là cái loại này, không nói lý còn ngược lại lại đây trách tội ngươi, nói cái gì muốn tôn hồn đất. Bạch Lan không biết chính là ở thu mua tôn hồn ngày hôm sau liền ra một kiện nháo tâm sự tình. Bạch Lan từ thôn trưởng gia trở lại chính mình ra, chân dự liên ở trong đại sảnh mặt chờ nàng, nghe nói ngươi đem thu mua tôn hồn đất chuyện này cùng thôn trưởng nói. La nha, trong thôn mặt tôn hồn đất không ý Nhà chúng ta mỗi ngày đi vớt, thời gian lâu rồi tự nhiên liền có người đã biết, còn không bằng trực tiếp sớm một chút nói ra, xem như một ân tình đi. Nhà chúng ta hiện tại đã ở trong thôn mặt đủ gây vạ, lại như vậy gây vạ đi xuống, sẽ bị cô lập, còn không bằng phân bọn họ một chút. Kia tôn hồn đất cũng liền bọn họ mấy cái tiểu nhân vớt, tiểu nhân có cái kia cây kim ngân bán tiền cũng có thể. Lao đại bọn họ ba cái cả ngày còn muốn chiếu cố ngoài ruộng sự tình. Ba cái con dâu còn mỗi ngày muốn tới trấn trên đi bảy quán, làm sao có thời giờ? Hành, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ngươi hiện tại thế nào? Thân thể hảo điểm không có. Giếng cũng có mo hơn phân nửa tháng. Ta xem ngươi mỗi ngày tung tăng nhảy nhót hơn phân nửa tháng, lòng ta liền không phải tư vị. Bạch Lan nhún vai, này cũng không thể trách ta, ai kêu tiểu thất đem hệ thống là chói định ở ta trên người đâu? Không biết về sau chúng ta có thể hay không lại trở về, bất quá có tiểu thất ở, cũng coi như là có một mục tiêu, ta thân thể hiện tại cũng tốt không sai bỉ lắm, hai ngày này ta liền đem ớt cay mầm đào tạo ra tới, chờ tới rồi mùa đông thời điểm chúng ta hẳn là có thể ăn lẩu. Ngươi vừa nói đến cái lẩu, ta cũng thật muốn ăn. Mùa đông ăn lẩu thật đúng là chính là thực hăng hái. Hôm nay kia tôn hồn đất nước chấm, ta ban cho mỹ vị lâu năm lượng bạc một vỏ. Hiện tại trong nhà đã làm tốt có năm đàn. Chờ ngày mai bán lúc sau ta lại mua điểm gia vị trở về nhiều làm mấy đàn, đây chính là nhà chúng ta một cái kinh tế nơi phát ra. Vẫn là ngươi thông minh, lúc này mới tới bao lâu a? Trong nhà một ngày liền có vài lượng bạc tiền chướng, hiện tại có tôn hồn đất gia vị, mỗi một ngày trên cơ bản có thể đạt tới mười mấy lượng bạc một ngày. Lại nao một đoạn thời gian rốt cuộc có thể xây nhà. Ta cũng là như vậy tưởng. Chờ tháng sau bắt đầu chuẩn bị xây nhà đi, trước đem Trần Vân Hồng sự tình giải quyết rốt. Bạch Lan, ta tính toán chờ cuối cùng 2 ngày thời điểm lại đi Trần Sương ra, đem Trần Sương bọn họ một nhà kêu lên tới, làm thôn trưởng làm chứng kiến, sau đó đem Trần Vân Hồng phải về tới. Chuyện này ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chúng ta nếu đã chiếm này hai vợ chồng gia thân thể, dù sao cũng phải vì các nàng đem sự tình làm tốt mới được. không thể làm cho bọn họ lưu lại tiếp nối. Trần Dụ, hiện tại trong nhà liền như vậy mấy gian nhà ở, chờ Trần Vận Hồng đã trở lại, chúng ta nên làm hắn chủ nào nha. Đây chính là một cái khó giải quyết vấn đề. Trần Dụ suy nghĩ một chút nói, chúng ta nhà kho nơi đó không phải còn không một chút sao. Đến lúc đó trước bãi chương giường đi vào tạm chấp nhận một chút, chờ nhà mới kiến hảo lúc sau lại một lần nữa phân phối. Hiện tại kiến phòng ở Đến lúc đó kia Trần Sương xem nhà chúng ta có tiền. Cố định lên giá, chúng ta là cho vẫn là không cho. "Hảo, ta đã biết, hai ngày này ta làm lão đại bọn họ ba cái có rảnh thời điểm chậm rãi làm một chiếc giường ra tới, không cần quá hảo, đến lúc đó kiến nhà mới lại mua hoặc là một lần nữa lại đánh là được." "Hành." Chương 51 Thu Tôn Hồn đất bà. Bạch Lan ở trong đại sảnh mặt cùng Trần Dụ Hàn huynh một hồi. Trần Nhã tiểu trở về thời điểm liền mang theo mấy cái tiểu nhân đi vớt tôn hồn, 50 nhiều cần tôn hồn hơn nữa Trần Phong trong nhà mấy cái tiểu cùng nhau vớt, thực mau liền vớt hảo. Trần Trác ngạn là Trần Phong gia đại tôn tử, năm nay đã là 16 tuổi. Trần Phong trong nhà có xe bò, cũng có thể tránh một chút khoản thu nhập thêm, Trần gia nhật tử muốn so nhà nàng hảo quá không ít. Bá mẫu, đây là ta cùng đệ đệ bắt tôn hồn, ra ra làm chúng ta lấy lại đây cùng ngươi cùng nhau bán. Hào, ta trước sưng một chút nhà ngươi này có bao nhiêu cân? Ta hiện tại liền đem tiền đưa cho ngươi, ngươi này tôn hồn cái đầu đều rất đại, ta liền ấn 4 văn tiền một cân cho ngươi." Trần Trác ngạn vây vây tay nói, "Không, không cần, chờ ngươi bắt được trấn trên đi bán lúc sau xem nhân gia tiểu lâu cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi lại cho ta tiền thì tốt rồi, không thể làm bá mấu ngươi có hại." "Không có việc gì, ngươi này tôn hồn cái đầu đều đặc biệt đại." Khẳng định là ớn 4 văn 1 cân thu mua ngươi, ngày đó xem như ta thu mua ngươi. Trần Trác ngạn thấy chính mình nói bất quá Bạch Lan, gật gật đầu, "Hảo đi, đều nghe bà mẫu ngươi." Bạch Lan động tác nhanh chóng tìm tới một phen cân sương một chút. Ba cái tiểu hài tự động tác còn rất nhanh, gần có 30 cân. "Trác ngạn, ngươi hẳn là cũng sẽ xem sương đi. Ngươi xem một chút này có 29 cân nhiều, ta liền cho ngươi tính 30 cân, 4 văn tiền 1 cân." Tổng cộng là 120 vạn. Trần Trác Ngạn cùng đi theo phía sau hắn hai người đều kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy, Trần Trác Ngạn nghĩ nhà mình ra ra một ngày nhiều nhất cũng liền tránh cái hơn 20 vạn, giống bọn họ như vậy một chút liền tránh 120 vạn, bọn họ tra ở trấn trên làm việc hoặc là ở nhà địa chủ hỗ trợ, cũng liền mới mười mấy 20 vạn một ngày. Này đó tôn hồn đất là bọn họ bốn người cùng nhau trả, điểm trung bình xuống dưới liền có 30 vạn tiền. có thể so bọn họ cha ở trấn trên làm việc có lời nhiều. Trần Trác Ngạn từ Bạch Lan trong tay tiếp nhận tiền, tới rồi vừa đến tay, Trần Trác Ngạn mang theo mấy cái đệ đệ lập tức chạy như bay chạy về ra, đem tin tức này cùng nhà mình ra ra nói. Bạch Lan thấy thời gian cũng không còn sớm, Trần Phong cũng vội vàng hắn xe bỏ chậm rãi đã đi tới. Vừa mới mấy cái tiểu nhân ta ở trên đường đụng phải, kiếm lời 120 văn, thật đúng là chính là rất cảm ơn ngươi. Không có việc gì Không cần đa tạ, đây đều là quê nhà hương thân, hẳn là. Cái gì kêu không cần đa tạ, nếu nếu không phải trở về thời điểm ngươi nói cho ta chuyện này, ta khẳng định cũng là cùng trong thôn mặt những người đó giống nhau, chờ đến ngày mai mới có thể bắt đầu bắt tôn hùng đất, hôm nay này 120 văn khẳng định là kiếm không đến. Vậy được rồi, chân thúc ngươi thế nào cũng phải muốn ta, ta đây liền nhận lấy. Chân thúc, tháng sau nhà ta muốn kiến phòng ở. Không biết ngươi hai cái nhi tử có thể hay không, nếu là có rảnh nói, ta tưởng tháng sau thỉnh bọn họ cùng nhau tới nhà của ta hỗ trợ xây nhà. Nhìn dáng vẻ nhà ngươi trong khoảng thời gian này là kiếm lời không ít tiền, tháng sau liền bắt đầu muốn kiến phòng ở đúng rồi, vận hồng sự tình các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Việc này chúng ta cũng nghe nói qua, tuy nói đều là một cái trong thôn mặt, có một số việc chúng ta cũng không tốt lắm nói, này Trần Sương làm sự tình quá không phải ngươi làm? Trần Húc, chuyện này chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Trần Sương cho chúng ta 1 tháng thời gian, nói là nếu chúng ta nếu có thể tiến đến tiền, nàng liền không bán vận hồng, chúng ta tính toán lại tránh một đoạn thời gian tiền, đem vận hồng phải về tới. Trần Phong thở dài một hơi nói, vận hồng gặp được các ngươi tốt như vậy cha mẹ, cũng coi như là hắn phúc khí. Kia Trần Sương đối hắn không tốt, hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai. Kỳ thật này cũng đều trách ta. Nếu nếu là ta năm đó kiên trì một chút không đem vận hồng quá kế cấp lục đệ, cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy. Lúc trước nghĩ lục đệ ra so với ta ra điều kiện muốn hảo một chút, vận hồng đi theo bọn họ hưởng điểm phúc. Kết quả? Người cũng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đều cảm thấy Trần Sương làm như vậy không đạo nghĩa. Rốt cuộc chúng ta đều là người ngoài. Ơn, ta biết. Trước 52 Thu Tôn Hùn Đất 4 Trước 52 Thu Tôn Hùn Đất 4 Lưu Nguyên Hưng đến buổi chiều sớm liền ở cửa tiệm chờ Bạch Lan, "Trần phu nhân, ngươi rốt cuộc tới, ngươi buổi sáng lưu lại kia một rổ tôn hồn, chúng ta lão bản thích trừ ăn, ăn đến mặt sau, ăn còn không đã g})\nNếu là lại không tới, ta đều phải tìm được nhà ngươi đi." Lưu Trường quay, "Sao có ngươi nói như vậy khoa trường, ta này không phải cho ngươi đưa tôn hồn lại đây sao? Ta này tổng cộng tóm được có 60 nhiều cân tôn hồn, không biết có thể hay không nhiều. Nếu là nhiều nói" ta lại mang về. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ta còn ngại muốn thiếu, lúc trước nói 50 cân tôn hồn, chỉ là tưởng hôm nay buổi tối thử một chút thủy, xem được không bán, nhưng là ta chủ tử thích ăn, nàng một người đều có thể ăn được mấy cân, kia 50 cân nào đủ bán. Bạch Lan nhìn về phía đánh xe Trần Phong nói, "Trần thúc, hiện tại phiền toái ngươi muốn ở phía sau chờ một chút ta, ta muốn dạy bọn họ như thế nào làm tôn hồn đất. Khả năng muốn phát phí một chút thời gian." bất quá cũng không cần thật lâu. "Hành, ngươi vội, ta liền ở phía sau chờ, ngươi vội xong trở ra tìm ta là được, chúng ta cùng nhau trở về." Bạch Lan nhìn về phía bên cạnh Trần Nhã Tiểu, "Nhã Tiểu, ngươi ở chỗ này buổi trần thúc, bằng không các ngươi đi vào uống điểm trà cũng đúng, đến lúc đó uống cái gì, tính ta chiên đầu, ta trễ chút ra tới đưa tiền." Lưu Minh Hưng, Trần gia nương tử, "Không cần." Trực tiếp theo ngươi Nữ Nhi cùng vị này cùng nhau đi vào thì tốt rồi uống điểm nước trà cùng điểm tâm, kia còn dùng đến ngươi đưa tiền, ngươi chính là giúp chúng ta mỹ vị lâu đại ân. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu? Ăn cái gì không trả tiền, các ngươi vài thứ kia cũng đều là tiêu tiền mua tới. Lại tiêu tiền mua tới, cũng không có Trần phu nhân giúp đỡ chúng ta nhiều. Bạch Lan cảm thấy như vậy chậm lại tới chậm lại đi có vẻ quá làm tiêu, vậy được rồi. Ta trước cảm ơn Lưu Trưởng Quầy. Lưu Nguyên Hương gọi tới một cái tiểu nhị, đem Trần Nhã Kiều cùng Trần Phong hai người đưa tới ghế lô bên trong, cho bọn hắn thượng điểm nước trà cùng điểm tâm. Chính mình còn lại là mang theo Bạch Lan trực tiếp đi sau bếp, 60 nhiều cân tôn hùng đất, sớm đã đặt ở sau bếp trong viện, tiểu nhị trực tiếp đi vào Lưu Nguyên Hương bên lề, trưởng quầy, này tôn hùng đất tổng cộng có 63 cân, hơn nữa cái đầu đều xem như khá lớn. Hẳn là thuộc về tính bốn văn tiền một cân đi. Lưu Nguyên Hưng hướng thùng nhìn thoáng qua, cái này đầu thật đúng là đủ đại, bốn văn tiền một cân. Trần phu nhân, này 63 cân Tôn hồn tổng cộng là 252 văn, ngươi xem một chút đúng hay không? Đúng vậy. Bạch Lan thấy thời gian cũng không còn sớm, quá muộn trở về đuổi đêm lộ có điểm an toàn, Lưu Trường quay, ngươi phái cá nhân lại đây cùng ta học như thế nào rửa sạch Tôn hồn đã đi. Hảo. Lục tử Ngươi liền đi theo Trần phu nhân học như thế nào rửa sạch tôn hồn đất, làm tốt cho ngươi trưởng tiền công. "Hảo, cảm ơn trưởng quầy." Bạch Lan tên thánh Têu Lục Tử tiểu nhị dạt sạch không sai biệt lắm phải có một cân tôn hồn, trực tiếp đem tẩy tốt tôn hồn bắt được phòng bếp. "Chu sư phó, sao tôn hồn đất kỳ thật khá tốt làm, nhiều đạo điểm dư, đem nó sao đỏ lúc sau, sau đó lại đem tan này đổ nước chấm đảo một chút đi vào, lại phóng một chút rượu." Xem không sai biệt lắm trực tiếp khởi nồi là được, tôm hùm bên trong còn có thể phóng điểm dưa chuột ở bên trong, ăn xong dưa lại canh ăn có thể dùng để ăn mỷ, kia cũng là một loại mỹ vị. "Hảo, ta đều đã biết, thật là cảm ơn ngươi. Đợi chút đem tôm hùm làm ra tới, ta liền nếm thử một chút ngươi nói loại này mỹ vị." Bạch Lan mới từ phòng bếp ra tới, Liễu Nguyên Hương đã sớm ở phòng bếp cửa chờ, "Trần phu nhân, đây là nhà ta chủ tử làm ta cho ngươi tiền." Nói là này Tôn Hồn Đất cách làm cũng không thể làm ngươi Bạch giáo, chúng ta là mua nhà ngươi nước chấm, cũng không thể làm ngươi có hại đi. Bạch Lan đẩy ra Lưu Nguyên Hương trong tay túi tiền, Tôn Hồn Đất cách làm vốn là đơn giản, còn cần hoa cái gì tiền, xem như ngươi mua nhà ta nước chấm tặng cho ngươi. Nhà ta chủ tử nói, này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, mua nhà ngươi nước chấm cũng là chúng ta hoa tiền. Nhưng là này tôn hồn đất cách làm khẳng định là không thể làm ngươi Bạch giáo, chúng ta có ngươi này tôn hồn đất cách làm, chúng ta lại không phải chỉ dùng tại đây một nhà cửa hàng, đến lúc đó những cái đó chi nhánh cũng sẽ dùng ngươi nói này phương pháp, thời gian lâu rồi, chút tiền ấy chúng ta đã sớm kiếm đã trở lại, còn xem như chúng ta chiếm ngươi tiện nghi. Kia hành đi." Ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Bạch Lan cầm trong tay túi tiền cảm giác thực nhẹ, cũng không nói thêm gì. Nhân gia cấp một chút là một chút đi. Lưu Trường Quay, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. "Hảo, là nên sớm một chút đi trở về, hôm nay cũng mau đen." Chương 53 Hỏa bạo tôn hùng đất. Bạch Lan xoay người liền đem túi tiền phóng tới hệ thống ba lô bên trong, tính toán về nhà lại mở ra xem. Bạch Lan ngồi xe bỏ về đến nhà, thiên đã dần dần mà đen xuống, dưới ba cái con dâu sớm đã đem cơm làm tốt. chờ lấy không trở về cùng nhau ăn cơm. Lý Tiểu Hà, nương, như vậy vẫn trở về, ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta cơm đã làm tốt, liền chờ ngươi. Con không có ăn, dạy bọn họ làm tôn hồn đất thời điểm chậm trễ một chút thời gian, vội vội vàng vàng gấp trở về, vài người đi đêm lộ không quá an toàn. Nương, mau rửa tay ăn cơm đi. Buổi tối, Bạch Lan nhìn trên giường ngân phiếu, Kia tấm ngân phiếu là hôm nay Lưu trưởng quẩy cho nàng cái kia túi tiền bên trong, là một trương 100 lượng ngân phiếu. Bên cạnh còn đôi một ít bạc vụn cùng rất nhiều nhất xuyến xuyến tiền đồng. Chân dự, nhiều như vậy thiên hơn nửa hôm nay bán nước chấm cùng bán tôm hùm đất bạc tổng cộng có 60 lượng, hơn nữa này một trương 100 lượng ngân phiếu, nhà chúng ta hiện tại tổng cộng có 160 lượng bạc. Ta làm ra vị như vậy hảo, mỹ vị lâu ngày mai hẳn là còn sẽ ở thêm lượng. Nhưng là ta cảm thấy bên này hương vị giống như còn là cùng chúng ta trước kia ăn có điểm không giống nhau, luôn là kém một ít cái gì. Chân dự, bên này chính là cổ đại, cùng chúng ta bên kia chính là không giống nhau, chúng ta bên kia đi tài liệu nhiều đầy đủ hết a. Bên này có chút tài liệu đều tìm không đồng đều, ta liền chờ mong đốt cay chạy nhanh trồng ra, đến lúc đó làm tôn hồn đất xảo cay kia hương vị mới là thật sự nhất tuyệt, hiện tại chỉ có thể ăn 13 hương. Trần Dụ nhìn Bạch Lan vẫn lả vẫn luôn nuồng nghịch ở trên giường phóng năng lượng, tiền cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi nhìn nhìn lại năm trước nó cũng ở sinh không ra tiền tới, còn sớm một chút nghỉ ngươi đi. Bạch Lan cùng Trần Dụ tuy nói mỗi ngày đều ngủ ở trên một cái giường, nhưng là một người cái một giường chăn, lẫn nhau không không quấy dậy. Sáng sớm hôm sau, Liễu Nguyên Hưng làm tiểu nhị vội vàng xe ngựa trực tiếp đi tới Bạch Lan cửa nhà. Bởi vì ngày hôm qua vốn dĩ Bạch Lan có nói với hắn quá nhà nàng đang ở nơi nào, là sợ có cái thời điểm đưa ra vị hoặc là có chuyện gì thời điểm, trực tiếp tới tìm nàng là được. Lưu Trường Quậy, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Ta tới sớm như vậy còn có việc, tìm ngươi có việc gấp. Chuyện gì? Bạch Lan ở trong lòng thầm nghĩ, xem này Lưu Trường Quậy biểu tình rất sốt ruột, chẳng lẽ là chính mình Tôn Hồn đất gia vị ra cái gì vấn đề? Không đúng rồi, Nhà bọn họ ngày hôm qua cũng có ăn, cũng không ra cái gì vấn đề nha, dù chính là giống nhau gia vị. Trần phu nhân, nhà ngươi bây giờ còn có không có tôm hùm đất gia vị? Còn có năm đàn, làm sao vậy? Trần phu nhân, ngươi ngày hôm qua mang quá khứ 60 cân tôm hùm đất không bao lâu liền bán xong rồi, đến mặt sau còn có rất nhiều khách nhân đều có muốn, nhưng là tôm hùm đất đã không có, chúng ta cũng không có cách nào, đại buổi tối tưởng bắt cũng không kịp. Trần Phu Nhân, hôm nay có thể hay không phiền tói ngươi nhiều đưa một ít tôn hùn đất qua đi, ba bốn trăm cân cũng chưa thành vấn đề, chấn trên chính là có rất nhiều kẻ có tiền, hơn nữa này thức ăn tại đây chấn trên chính là đầu một phần. Ngươi nếu là không có không giúp ta đưa nói, ta giữa chưa tiểu nhị trực tiếp đuổi xe ngựa lại đây kéo, còn có, ta tưởng hiện tại trước đêm nhà ngươi còn xót lại 5 đàn gia vị trước mua trở về, đưa đến khác chi nhánh đi. Phiền tói Trần Phu Nhân lại nhiều là một ít, Ta ngày hôm qua cũng đã cùng thôn trưởng nói, làm hắn tổ chức người bắt Tôn Hung Đất, chờ đến giữa trưa thời điểm, chúng ta thôn bên này sẽ bỏ cho ngươi đưa qua đi, chờ ngươi xác định một ngày muốn nhiều ít số lượng lúc sau, ngươi có thể lại phái người lấy hoặc là chúng ta cho ngươi đưa qua đi. "Hảo, Trần phu nhân, ta này cũng rất cấp bách, ta đây liền không quấy rầy." Lưu Trường Quay mới vừa quan tâm chăm sóc nói chuyện, nhà ta hiện tại không có gì hảo trà, bằng không tiến vào uống miếng nước. Lưu Nguyên Hương nhìn thoáng qua trước mặt phòng ở, "Vẫn là thôi đi, không quấy rầy, ta sớm như vậy lại đây đã xem như quấy rầy đến ngươi." Bạch Lan chú ý tới Lưu Nguyên Hương ánh mắt, có chút ngượng ngùng cười cười, "Này phòng ở là có điểm cũ nát, ta tính toán tháng sau liền bắt đầu kiến tân phòng, không biết trưởng quầy có hay không nhận thức tay nghề người tốt, phiền vái hô trợ giới thiệu một cái bái." "Trần phu nhân, cái này ngươi hỏi đến điểm tử mặt trên. Ta thật đúng là nhận thức như vậy một người." Hán tài nghệ chính là có tiếng hảo. Ngươi tháng sau muốn kiến phòng ở đúng không? Ngươi cảm thấy khi nào khởi công, trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta cùng hắn trước chào hỏi một cái, làm hắn đem thời gian lưu ra tới cho các ngươi ra trước kiến phòng ở. Tháng sau đầu tháng liền tính toán kiến phòng ở, nhà ta này phòng ở như vậy phá, ngươi cũng gặp được, người lại nhiều, đều mo chủ không được. Hảo, ta đây liền đi trước, ngày phòng ở chuyện này ta sẽ cho hắn đi chào hỏi một cái. Chờ có rảnh thời điểm các ngươi hai cái tái kiến một mặt. Hảo, cảm ơn, Lưu trưởng quầy. Chân phu nhân, cái này phòng ở tài liệu ngươi hẳn là còn không có mua đi. Ngươi nếu là không ngại nói, ta nhớ rõ ta bằng Lưu hắn còn nhận thức mấy cái người quen, ngươi trực tiếp đến bọn họ nơi đó đi mua là được, bất quá ta này chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi nếu là không thích muốn chính mình tìm nói, vậy ngươi coi như ta chưa nói. Hảo. Thật là quá cảm tạ Lưu trưởng quẻ ngươi, ta thật đúng là sẩu kiến phòng ở này, đó tài liệu nên như thế nào mua. Nhà ta người tương đối nhiều, liền tưởng kiếm một cái lớn một chút sân. Chân phu nhân, ngươi giúp chúng ta trông tiệm mặt lớn như vậy cái vội, nào còn dùng đến nói tạm nha. Đúng rồi, đây là 25 lượng bạc ra vị tiền. Hảo. Chương 54 mua đậu nành. Bạch Lan nhìn theo Lưu Nguyên Hương rời đi. Cung Trần Dự đánh một lời chào hỏi trực tiếp hướng thôn trưởng ra đi đến, hiện tại đã xác định mỹ vị lâu muốn đại phế lượng Tôn Hồn. Sớm một chút nói, trong thôn như vậy nhiều người, từng nhà bắt một chút hẳn là liền chủ tệ. Thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi ở nhà sao? Mở cửa vẫn là thôn trưởng con dâu, Bạch Thím, ngươi lại tới tìm cha chồng nhà, cha chồng hiện tại còn không có đi ra ngoài, ngươi nói cái kia Tôn Hồn đất sự tình hắn đang định đi nói. Kia thật đúng là sao? và đối lại là nói tôn hồn đất sự tình, vừa mới mỹ vị lâu người đã gửi thư, nói hôm nay giữa trưa liền phải vài trăm cân tôn hồn đâu, tận lực sớm một chút cho hắn đưa qua đi. Trần Chính Minh từ trong phòng ra tới, "Bạch Lan, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì?" "Thôn trưởng, mỹ vị lâu người đã xác định, hiện tại yêu cầu đại phê lượng tôn hồn đất, giữa trưa thời điểm liền phải." "Hảo, ta hiện tại liền đi theo trông thôn mặt người ta nói, làm cho bọn họ bất hảo." Ngươi xem là chính bọn họ bắt được mỹ vị lâu đi bán, vẫn là các ngươi người một nhà thống nhất thu mua, cùng nhau đưa lên đi. Thôn trưởng, tôn hùng đất chuyện này nhà ta liền không tham dự, ngươi đến lúc đó tìm trong thôn mặt tin được người cùng nhau bắt được mỹ vị lâu đi bán đi. Giá cả ta đều đã cùng mỹ vị lâu người nói hảo, trực tiếp đưa đi thì tốt rồi. Hảo, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, trong thôn có mấy cái không tồi người được chọn. Đến lúc đó làm cho bọn họ cùng nhau bắt được mỹ vị đi bán, mua xong rồi lại đem đại gia tiền phân cho bọn họ là được. Thôn trưởng, ta đây liền đi trước, ta hôm nay lại đây cũng liền cùng ngươi nói chuyện này, đến lúc đó bắt tôn hồn đất bán không ra đi vậy không quá đẹp. Kia hành đi, ngươi hảo, ta sẽ nhắc nhở trong thôn mặt người. Không cần cố ý đi nhắc nhở lại ra, đều là một cái trong thôn mặt. Hảo, nay hết thảy lòng ta đều hiểu rõ. Bạch Lan Nhà ngươi kia khẩu tử thân thể thế nào? Hào điểm không có. Đã khá hơn nhiều, hai ngày này hẳn là là có thể xuống đất làm việc. Về sau đi trên núi thời điểm chú ý điểm, tuổi lớn nhưng chịu không nổi lăn lộn. Hảo, cảm ơn thôn trưởng nhắc nhở, ta đều nhớ rõ. Bạch Lan đem chuyện này trực tiếp giao cho thôn trưởng lúc sau liền không ở quản, bọn họ trong thôn mặt rốt cuộc như thế nào đi bán tôn hùng đất, chỉ cần đem số lượng thấu cấp mỹ vị lâu là được. Nàng chính mình còn phải phải đi về điều chế Tôn Hồn đất ra vị, năm đàn toàn bộ đều bán đi, có 25 lượng tiền chướng, chiếu như vậy tốc độ phát triển đi xuống, đến cuối tháng thời điểm hẳn là còn có thể kiếm được không ít bạc. Trên trên còn có một cái tiểu bến tàu, tuy nói không phải rất lớn nhưng cũng sẽ có một ít con thuyền ngừng, Tôn Hồn đất ở nơi khác không an qua, khẳng định cũng sẽ mua rất nhiều mang theo trên thuyền an. Bạch Lan nghĩ một ngày bán cái mấy trăm cân, hẳn là không không có vấn đề. Con hào ra vị trí tác không phải thực phức tạp, bằng không có năng lội. Bạch Lan một hồi về đến nhà, Quý Thục đã ở trong sân mặt chờ nàng. "Quý Thục, Bạch Lan, nghe nói ngươi cùng mỹ vị lâu hợp tác rồi một bút sinh ý, hiện tại đại phê lượng thu mua tôn hồn đất, ngươi cũng thật lợi hại." "Có cái gì thật là lợi hại, nay còn không phải bị buộc không có biện pháp sao? Lại không kiếm tiền." Ta thật sợ gió thổi qua này, phòng ở liền đổ không chỗ ở này, một nhà mấy khẩu cũng không biết hướng nào trụ. Quý thuộc bốn phía nhìn nhìn, "Là, ngươi này phòng ở đã sớm nên tu tu, khâu khâu vá vá cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi tính toán khi nào xây nhà? Ta kêu ta hai cái nhi tử lại đây cho ngươi hỗ trợ kiếm điểm tiền tiêu vặt. Đầu tháng liền tính toán kiếm phòng ở, hiện tại đang ở tìm tài liệu cùng trợ thủ công." Liên Tính ngươi không nói làm ngươi hai cái nhi tử lại đây hỗ trợ, ta khẳng định cũng cùng ngươi nói. Liên biết ngươi có cái gì chuyện tốt đều nhớ thương ta đâu. Quý thuộc, ngươi biết nhà ai còn có đậu nành sao? Nhà ngươi đậu nành đều mau dùng xong rồi, ta hiện tại còn muốn mua đậu nành. Con muốn mua, nhà ta sở hữu đậu nành đều cho ngươi đưa lại đây, như vậy nhiều còn đủ. Đều mau dùng xong rồi. Ngươi cũng biết, nhà ta mỗi ngày đều phải dùng đến thật nhiều đậu nành. Hiện tại thạch ma đều nhiều hơn hai khẩu, ba cái nhi tử một người ma một ngụm. Trưng năm mươi lăm cầu đàn. Bạch Lan, mỗi ngày ma sữa đậu nành, ngươi liền không có nghĩ tới mua mấy đầu con lửa trở về kéo ma sao. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới, còn tính toán mua chiếc xe bò, nếu là tài chính sung túc nói, mua xe ngựa cũng đúng. Bất quả bán xe ngựa có điểm quá gây vạn, trước mua chiếc xe bò dùng dùng, mỗi ngày dùng trần thúc ra xe bò. Như vậy tính xuống dưới đều có thể lại mua một chiếc nhưu, bất quá mấy thứ này ta đều tính toán phóng tới tháng sau thời điểm lại mua. Như thế nào toàn bộ đều phải đẩy đến tháng sau? Ngươi đã quên ta cùng lục đệ ra sự tình, ta tính toán mau đến cuối tháng kia hai ngày lại đi nhà hắn cùng hắn nói một chút vận hồng sự tình. Vận hồng rốt cuộc cũng là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta tuy rằng không có đem hắn nuôi lớn, nhưng là ta lại không thể từ bỏ hắn mặc kệ. Nga, ta đã biết Ngươi là sợ làm Trần Dương biết nhà ngươi nếu là có tiền, lại nhiều khai giá cao đi. Không sai biệt lắm liền cái này ý tưởng đi. Bạch Lan, ngươi mỗi ngày kêu ta hỗ trợ làm mấy thứ này, ngươi rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Cũng không thấy ngươi cầm đi bán, làm như vậy nhiều như vậy sẽ không sẽ không nện ở trong tay. Ngươi yên tâm đi, thứ này nhưng đều là một ít có thể kiếm tiền thứ tốt. Bạch Lan, ngươi muốn đậu nành Ta biết có mấy nhà trong nhà hắn là cũng có không ít. Trễ chút trở về thời điểm, ta hỏi một chút bọn họ bán hay không, bán nói, ta làm cho bọn họ cho ngươi đưa lại đây. "Hảo." Ngày hôm sau, Quý thuộc ở nhà ăn qua cơm sáng liền trực tiếp hướng Bạch Lan gia chạy đến bắt đầu làm việc, trải qua trong thôn mặt một cái hồ nước thời điểm, nhìn đến trong thôn mặt một nhà tiểu hài tử đang ở bên cạnh bắt long tôn hồn, tiểu hài tử mới 4-5 tuổi bộ dáng, Này hồ nước vẫn là thôn giữa lớn nhất một cái, xem nàng đều có chút kinh hãi gan nhẹ, sợ một không cẩn thận cấp ném tới hồ nước bên trong đi, bên cạnh lại không có đại nhân đang nhìn. Cầu Đản, ngươi như thế nào một người ở bên này bắt tôm hùm? Cha mẹ ngươi bọn họ đâu? Ngươi nhị tỷ tỷ cũng không đi theo bên cạnh ngươi nhìn ngươi. Ta đại tỷ tỷ đã trở lại, đại tỷ tỷ trên người mang theo thương, nương ở nhà bồi đại tỷ tỷ, cha đi trên núi săn thú đi. Nhị tỷ tỷ đi Trần gia gia gia kêu Trần gia gia tới cấp đại tỷ tỷ xem bệnh. Cầu đàn, đại tỷ tỷ khi nào trở về? Hôm nay buổi sáng, trời còn chưa sáng, ta đều còn đang ngủ, đại tỷ tỷ liền đã trở lại, còn vẫn luôn ở khóc, ta nhìn đến đại tỷ tỷ trên người bị như vậy nhiều thương, khẳng định muốn rất nhiều tiền uống thuốc, ta nghe nói tôm hùm có thể kiếm tiền, ta liền một người ra tới bắt tôm, ta tưởng đổi tiền cấp đại tỷ tỷ chữa bệnh. Quý thục đi vào cậu đàn bên người, cậu đàn, ngươi còn nhỏ, không thể một người tới này hồ nước biên chơi đùa, bắt tôm hùn sự tình, giao cho nhị tỷ tỷ thì tốt rồi, ngươi nếu là không cẩn thận rớt đến hồ nước bên trong, kết quả không ai tới kiếp cứu, nhà ngươi cha mẹ cùng đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ nhưng sẽ thương tâm. Chính là ta muốn kiếm tiền cấp đại tỷ tỷ mua đồ ăn ngon. Quý thuộc đột nhiên nhớ tới Bạch Lan trong nhà mấy cái tiểu nhân không mỗi ngày đều ở trên núi thải cây kim ngân sao? Có bạn, bên cạnh lại có lớn một chút người nhìn, tổng so tại đây hồ nước biên bắt tôm hùm đất bán hảo. Cậu Đản, Quý Mãn Mãn mang ngươi đi Bạch Mãn Mãn ra cùng nhà nàng mấy cái tiểu nhân cùng nhau kiếm tiền tiêu vật được không? Người bên này quá nguy hiểm, người bên cạnh lại không có cá nhân nhìn. Cậu Đản suy nghĩ một chút, Chỉ cần có thể kiếm được tiền cấp nhà mình đại tỷ tỷ mua đồ vật là được. Hảo. Bạch Lan nhìn quý thuộc phía sau cầu đản, ngươi như thế nào đem cái này tiểu gia hỏa mang lại đây? Ta chuẩn bị tới nhà ngươi thời điểm, vừa vận động tới hắn một người ở hồ nước biên bắt tôm hùm đất. Hắn như vậy tiểu, lại không ai nhìn liền đem hắn mang lại đây, ta nhớ rõ nhà ngươi mấy cái tiểu nhân không mỗi ngày đều ở trên núi trích cây kim ngân sao? Cũng làm hắn cũng cùng nhau đi theo chuyện điểm tiền. Ngươi không ngại đi. Không có việc gì, liên chuyện này a, hành, nhưng là hiện tại bọn họ mấy cái tiểu nhân đều còn ở cùng nhà ta lão nhân ở biết chứ, muốn đi trích cây kim ngân khả năng còn phải vãn một chút. Tiểu gia hỏa này cũng là một cái đau người, Cầu Đản nói hắn đại tỷ tỷ đã trở lại, đây người mang theo thương, hắn liền tưởng bắt điểm tôm hùm đất cho hắn tỷ tỷ mua điểm ăn ngon. Trần Khê hôm nay trở về, ta ở tại này thôn đuôi, thật nhiều tin tức đều không quá linh thông. Chẳng lẽ là nàng tướng công đánh cuộc thua lại đánh nàng? Ta trụ trong thôn dàn cũng chưa nghe được, dù sao cậu đản nói hắn đại tỷ tỷ là đầy người thương trở về, lão nhị đều còn đi thỉnh đại phu. Bạch Lan thở dài một hơi, vốn dĩ tưởng gả cho hảo nhân ra, ai biết ra qua đi cuộc sống này quá thành như vậy. Sớm biết rằng là cái dạng này, còn không bằng khẽ cắn môi ở nhà mặt tiếp tục đợi. Hiện tại hảo, Trần Khê tốt như vậy tiểu cô nương cũng bị làm hỏng. Chương 56 Trần Khê. Trần Nhã Thu đi theo nhà mình cha ở bên trong học tập biết chữ, học có điểm khác nước, ra tới uống một ngụm thủy, liền nghe được nhà mình hảo khê mật bị đả thương tin tức. "Nương, ta muốn đi xem một chút Trần Khê." Bạch Lan biết nhà mình khê nữ cùng Trần Khê chơi rất hảo, hiện tại cũng mau đến giữa trưa, ngươi trước đi theo cha ngươi đem mấy chữ này học xong. Chế chút ngươi lại đi đi, thuận tiện theo chân bọn họ người nhà nói một tiếng. Cậu đàn hôm nay đi theo ngươi mấy cái cháu trai đến trên núi đi thải cây kim ngân, khả năng muốn vãn một chút mới trở về. Hảo. Trần Nhã Thu ở trong phòng vẫn luôn đang ngẩn người, Trần Dụ giảng giáo tự một cái đều không có nghe đi vào, Trần Dụ phát giác nhà mình Nữ Nhi từ vừa mới uống nước trở về lúc sau liền vẫn luôn thất thần, không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Trần Dụ, kia hôm nay liền trước học được nơi này đi, các ngươi cũng sớm một chút tan học. Hảo. Trong phòng tiểu hài tử toàn bộ đều hoan hô kêu lên, sớm một chút tân học, bọn họ là có thể sớm một chút nhiều kiếm một ít tiền tiêu vặt. Trần Nhã thu một người giàu dĩ không vui đi vào Bạch Lan bên người, "Nương, ta tưởng hiện tại đi Trần Khê trong nhà xem một chút nàng, không biết nàng thế nào." "Đi thôi." "Đúng rồi, ngươi trước chờ một chút, ta vào nhà bên trong cho ngươi lấy thượng năm lượng bạc." "Ta nghe Cẩu Đảng nói hắn đại tỷ tỷ trên người thương còn rất trọng." Xem bệnh uống thuốc khẳng định đến phải tốn thượng không ít tiền. Trần Khê tuy nói đã là từng gả chồng, nhưng là nàng không có sinh cái tiểu hài tử, cũng không có bao lớn gánh nặng, nếu có thể hòa ly liền hòa ly đi. Tính, ta cùng ngươi này con nít con nôi nói quá nhiều, ngươi cũng không biết, ta đi theo ngươi cùng nhau qua đi xem một chút đi. Bạch Lan, ta cũng nghĩ tới đi xem một chút. Hảo, cùng đi đi, nếu là có cái gì có thể giúp được với vội, tận lực nhiều giúp một chút. Trần Khê trước kia cũng thường xuyên tới nhà của ta chơi, ta đối nảy tiểu cô nương cũng rất thích. Bạch Lan ba người vừa tới đến Trần Khê cửa nhà, liền đụng phải mới vừa xem xong bệnh Trần Thiện Tiêu, Bạch Lan vội vàng hỏi: "Thế nào, Trần Khê kia nha đầu có khỏe không?" Trần Thiện Tiêu có chút tiếc hận lắc lắc đầu, có thể là có thể cứu, nhưng yêu cầu dùng đến dược quá quý, lấy hiện tại nhà bọn họ tình huống tới nói, căn bản liền không đủ sức. Bạch Lan không biết yêu cầu nhiều ít bạc Một lượng bạc tử một bộ dược, lấy nàng bộ dáng này thân thể chạng uống, ít nhất đến ăn 20 phó dược. Đơn tử bên trong có chút dược liệu nhà ta cũng không có, nếu nhà ta nếu là có lời nói, ta cũng có thể làm chủ trước nợ cho hắn, trấn trên tiệm thuốc là không cho phép nợ chướng. Trấn đại phu, phiền toái ngươi trước khai rồi đi. Một bộ dược có thể ăn một ngày vẫn là phân mấy ngày. Phía trước 3 ngày là một ngày ăn một bộ dược, một bộ dược ngao thành một chén nước, chia làm 3 lần uống. Mặt sau còn lại là 2 ngày một bộ dược, ăn trước cái 10 ngày qua, nếu nếu là nàng thân thể khôi phục tương đối tốt lời nói, lại trải qua ta chẩn đoán chính xác lúc sau, mặt sau dược có lẽ liền không cần ăn. Trần đại phu, phiền toái ngươi viết phương thuốc đi, nơi này là năm lượng bạc, chúng ta bên này trước trả 5 lượng bạc dược. Trần Khê Mậu thân tôn hiểu thanh nghe được bên ngoài động tĩnh, vừa lúc nhìn đến Bạch Lan đem trong tay bạc đưa cho Trần Tiện Điểu, chấn giáp thí Hôm nay sự tỉnh thật sự thực cảm ơn ngươi, chờ ta ra khê nhi tỉnh lúc sau, ta khẳng định làm nàng hảo hảo cảm ơn ngươi. Này năm lượng bạc, xem như nhà ta trước mượn ngươi, chờ về sau có tiền ta lập tức liền còn cho ngươi. Hiểu Thanh, ngươi cũng đừng quá kích động, chạy nhanh gọi người đi trấn trên bốc thuốc, Trần đại phu chính là nói, trong tay hắn có chút dược cũng là không có. Hảo. Anh tử, ngươi chạy nhanh đi ngươi Trần gia gia trong nhà mượn một chút hắn sẽ bỏ. làm trấn ra ra đưa ngươi đi trấn trên bốc thuốc, tỷ tỷ ngươi bệnh tình nhưng chậm trễ không được. Đã biết, nương. Chương 57 Hoa Ly. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 100 tích phân. Bạch Lan lần này không cần hỏi tiểu thất đều biết này 100 tích phân là từ đâu ra. Bạch Lan đi theo Tôn Hiểu thanh mặt sau trực tiếp vào phòng, nhìn trên giường nằm trấn khê, hai cái cánh tay thượng tràn đầy vết thương, trên mặt cũng muốn có vài chỗ ứ thanh. Bạch Lan cảm thán nói: Này hảo hảo cô nương như thế nào liền thành như vậy đâu?" Quý Thục cũng theo ở phía sau cảm thán, "Trần Khê này tiểu cô nương cũng là ta nhìn lớn lên, người này thật tốt ta, cũng không biết hắn là như thế nào hạ thủ được." Tôn Hiểu Thanh nghe được Bạch Lan cùng Quý Thục nói cũng vẫn luôn ở lau nước mắt. Bạch Lan nhìn về phía Tôn Hiểu Thanh nói, "Hiểu Thanh, Trần Khê về sau sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn làm nàng trở lại cái kia ổ sói?" Quý Thục, "Hiểu Thanh, Ta xem vẫn là làm Trần Khê cùng nàng tướng Cộng Hòa Ly đi, dù sao cũng không có hại tử. Trần Khê gả qua đi lâu như vậy, ăn bao nhiêu lần đánh ngươi lại không phải không biết, ngươi cũng đừng nghĩ gả đi ra ngoài một người có thể tiết kiệm được không ít lương thực, chính là nhiều năm như vậy ngươi không phải cũng là kiên trì đem Trần Khê các nàng tỷ muội hai dưỡng đến lớn như vậy sao? Trong thôn mặt hiện ở thật nhiều tôn hùng đất, chờ Trần Khê dưỡng hảo thân mình, làm nàng đi hồ nước bên trong bắt tôn hùng đất bán. cũng có thể thay không nhỏ tiền, đủ các ngươi một nhà sinh hoạt. Tôn Hiểu thanh nghe được quý tộc đề nghị rất là tâm động, lúc trước nghĩ gả đi ra ngoài một người vì trong nhà có thể tiết kiệm được một chút lương thực, cũng giảm bớt một ít gánh nặng, chính là nữ nhi mới gả qua đi bao lâu, này vết thương đầy người thật là làm nàng đặc biệt nhìn thấy ghê người. Chính như quý tộc nói, trong thôn mặt có vài cái hồ nước, bên trong thôn hồn đất cũng không ít, hai tỷ muội có rảnh thời điểm đi vớt một chút. cũng có thể thay mấy cái tiền đồng. "Hảo, ta nghe ngươi, chờ hai hắn trai trở về chúng ta liền đi Hòa Ly." "Bạch Lan, hiểu thanh, lúc trước Trần Khê gả qua đi thời điểm, ngươi cũng chưa cho cái gì của hồi môn, nhà bọn họ cấp năm lượng bạc sính lễ, nếu nếu là muốn phải đi về nói, ngươi nói thẳng là cho đương dư tiền, nếu bọn họ không chịu Hòa Ly, ngươi liền nói ngươi muốn đi cáo quan." Trần Khê đều như vậy, như thế nào cũng phải nhường hắn rời đi cái kia ổ sói. Tôn Hiểu Thanh nghe được cáo quan hai chữ, trong lòng có chút sợ hãi, như vậy thật sự muốn bẩm báo quan phủ đi sao? Hiểu Thanh, đánh người kia một phương là hắn, cho nên sợ hãi quan phủ không nên là ngươi, mà là bọn họ. Chẳng lẽ ngươi là còn muốn cho Trần Khê trở lại cái kia ổ sói sao? Lại một lần nhìn đến ngươi nữ nhi vết thương đầy người trở về, nếu nếu là thất thủ trọng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể xem tới được ngươi nữ nhi sao? Tôn Hiểu Thanh cổ đủ lớn nhất dũng khí, Hảo, ta làm khê nhi cùng hắn Hòa Ly, nếu không chịu Hòa Ly, ta liền đi cáo quan. Nhưng vào lúc này, hôn mê Trần Khê cũng chậm rãi mở mắt, "Nương, các ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được, ta cũng tưởng Hòa Ly, như vậy nhật tử ta thật là quá không nổi nữa, 3 ngày 2 đầu bị đánh, có cái thời điểm hắn uống nhiều quá, thế nhưng liền cha mẹ chồng cũng đều đánh." "Hảo, Khê nhi, chờ cha ngươi đã trở lại chúng ta liền đi Hòa Ly." Cũng may ngươi không có hại tử, trong lòng đối cái kia già có bao nhiêu đại vướng bận. Nương, ngươi nếu là cảm thấy ta lãng phí trong nhà lương thực, ta khôi phục sức lực, ta liền đi hồ nước bên trong bắt tôn hồn, cấp trong nhà đổi điểm tiền đồng khi ta tiền cơm. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chính là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, chúng ta đem ngươi vất vả dưỡng đến lớn như vậy, nhưng có hỏi ngươi thu quá cái gì sinh hoạt phí. Ngươi vĩnh viễn đều là nhà này một phân tử. Lúc trước là thật sự dưỡng không sống, mới qua loa đem ngươi gả ra ngoài, ai biết là cái dạng này tình huống, nếu nếu là biết, ta khẳng định là sẽ không đem ngươi gả đi ra ngoài, thà rằng chính mình ở cắn chặt răng ăn ý điểm, cũng đến đem các ngươi tám tỷ muội nuôi lớn. Quý thuộc, Trần Khê, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, Hoa Ly lúc sau liền ở nhà mặt hảo hảo sinh hoạt, trong thôn mặt hồ nước nhiều như vậy, kia Tôn Hồn cũng là gần nhất mới biết được có thể ăn, trước kia cũng không, có nhà ai ăn qua. đưa tôm hùn đôi đến mãn đương đương, nhất thời cũng chảo không xong. Hảo, về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Bạch Lan thấy Trần Khê nơi này cũng không có gì sự, làm Trần Nhã thu lưu lại làm các nàng hai tỷ bội hảo hảo trò chuyện. Trần Khê, chúng ta hai cái liền đi về trước, các người hai tỷ bội hảo hảo trò chuyện, có một số việc ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hảo, cảm ơn Bạch mãi mãi quan tâm. Bạch Lan so tôn hiểu thanh lớn đồng lửa, Trần Khê chỉ có thể kêu Bạch Lan mãi mãi. Nhát thu, ngươi ở bên này không cần chậm trễ nhân ra Trần Khê nghỉ ngơi, chờ hòa ly lúc sau Trần Khê khẳng định là Trường Kỳ ở nhà, về sau ngươi nghị đến tìm Trần Khê nói chuyện phiếm ta không phản đối. Đã biết, nương. Trưng 58 phải về. Bạch Lan cùng Quý Thục hai người lại cùng nhau về tới trong nhà. Quý Thục, Trần Khê, đứa nhỏ này thật đủ là mệnh khổ. Có lẽ Trần Khê Mạnh trung khả năng cũng chỉ có như vậy một khi đi, chờ về sau khẳng định sẽ khổ tận cam lai, ta tin tưởng chúng ta thôn sẽ càng ngày càng tốt. Bạch Lan rất ít tin mệnh lần này sự, nhưng là từ nàng cùng Trần Dự hai người đột nhiên xuyên qua đến bên này lúc sau, nàng lại bắt đầu có điểm tin. Nhà ngươi cuộc sống này cũng coi như là khổ tận cam lai, tháng sau đều chuẩn bị kiến nhà mới, ta đi theo ngươi mặt sau cũng kiếm lời một ít. Hai ngày này trở về trải qua trận đồ thể ra thời điểm, ta đều sẽ sương thượng một hai cân thịt, ta kia mấy cái tôn tử trên mặt rốt cuộc giải quá không ý thịt, nhìn chính là đáng yêu khẩn a. Hai ta chính là hảo tỉ muội, về sau nếu là còn có cái gì thứ tốt, ta khẳng định cũng là sẽ không quên ngươi. Liên biết ngươi trong lòng nhớ thương ta, ngươi có đi ngoài ruộng mặt xem qua sao? Không có, ta mấy ngày nay đều rất ít đi ra ngoài, vẫn luôn ở nhà mặt rọi. Ta ngày hôm qua trở về thời điểm thuận đường đi nhìn một chút ngoài ruộng mặt lúa mầm, tia xanh mượt xem đến lòng ta liền vui mừng. Chờ đến hạt thóc trổng ra lúc sau, vậy ngươi liền càng vui mừng. 7 tháng 28 là Trần Sương cấp kỳ hạn đếm ngược ngày hôm sau, chân dự giống thường lui tới giống nhau cấp trong nhà mấy cái tiểu hài tử đi học. Bạch Lan buổi sáng thời điểm cũng đã kêu ba cái con dâu trở về thời điểm nhiều mang một ít đồ ăn trở về. Nàng tính toán chiều nay thỉnh tôn trưởng cùng tộc trưởng một nhà ăn cơm. Trần Dụ Dệ trong nhà tiểu hài tử 10 cái chữ to khiến cho chính bọn họ nhận, chờ ngày mai thời điểm lại khảo bọn họ. Trần Vận Phàm Tam huynh đệ đã sớm đã đem Trần Vận Hồng giường cấp làm ra tới, phóng tới tạp vật trong phòng mặt. Buổi sáng cũng là sớm đến ngoài ruộng mặt đi nhìn một chút, liên ở nhà mặt chờ hoặc là hôm nay kết quả. Trần Dụ nếu thời gian cũng không còn sớm, lão đại, ngươi đi lục thúc ra. Đem Lục Thúc cùng Lục Thẩm còn có Vận Hồng ba người đều cùng nhau kêu lên tới, chúng ta thương lượng một chút Vận Hồng sự tình. Việc này dù sao cũng phải có cái giải quyết biện pháp mới được. "Đã biết, cha, ta đây liền đi." "Lão nhị, ngươi đi đem tộc trưởng cùng thôn trưởng hai người đều mời đi theo, vì nhà chúng ta làm chứng kiến." "Hảo, ta đây liền đi." Trần Khôn li Bạch Lan trong nhà gần nhất, Trần Khôn được đến Trần Vận Lương thông tri lúc sau trực tiếp là hướng Bạch Lan ra tới. đuổi tới Bạch Lan gia, Trần Sương cùng nàng thế tử Đổng Uyển Thế, mặt sau còn đi theo Trần Vận Hồng. Trần Chính Minh ra là ở tại thôn đầu, cho nên tới khẳng định sẽ không có ba người mau. Mấy người đợi một hồi, Trần Chính Minh rốt cuộc đi theo Trần Vận Lương chậm rì rì đi tới Trần gia. Trần Chính Minh, ngượng ngùng a, tới có điểm chậm, các ngươi hẳn là đều chờ thật lâu đi. Trần Khôn, chúng ta cũng không chờ bao lâu. Trần Khôn lại nhìn về phía Trần Sương cùng Đổng Uyển Têu nói, Các ngươi hai vợ chồng chính là nghĩ kỹ rồi. Bất quá các ngươi này cách làm cũng thật không đạo nghĩa, lúc trước là các ngươi không có hài tử, Trần Dự gia mới đem giả trẻ quá khế của các ngươi, cũng coi như là cho các ngươi để lại một cái sau. Ngươi như thế nào còn có thể nghĩ đem con nhà người ta cấp bán đi đâu? Các ngươi dưỡng nảy mười mấy năm các ngươi liền không đau lòng sao? Hiện tại trong thôn mặt đi theo loại đệ nhị quý luôn nước, xem hiệu quả như thế nào lúc sau. Sau năm nhà các ngươi cũng có thể giống nhau đi theo loại, bộ dáng này các ngươi gánh nặng cũng liền không như vậy trọng, ngươi xác định ngươi hiện tại còn muốn bán đi Trần Vân Hồng. Trần Sương nghe được tộc trưởng nói, trong lòng có chút do dự. Nếu chính mình nếu là thật sự đem Trần Vân Hồng bán đi, trong thôn mặt khẳng định có rất nhiều khinh thường nhà bọn họ, nhưng là nếu là không bán, này còn có vài tháng muốn kiên trì. Đồng Nguyên thêu sợ nhà mình trưởng phu do dự kéo kéo Trần Sương tay áo. Trực tiếp mở miệng nói, "Tộc trưởng, chúng ta đây cũng là không có cách nào xử tình, hiện tại Vân Hồng đã là 15 tuổi, lại quá mấy năm phải đón, đón dâu, đón dâu còn phải lấy sính lễ, ngươi xem nhà của chúng ta hiện tại tình huống này còn có thể lấy ra cái gì tốt sính lễ, mấy cái tiểu hài tử toàn bộ đều tê ở một gian trong phòng, ngươi làm chúng ta lấy cái gì phòng ở tới cấp hắn thành thân dùng?" "Tộc trưởng, ngươi cũng biết, chúng ta nhỏ nhất mới mấy tháng đái" Hiện tại đúng là mảnh mai thời điểm, mặc kệ làm gì đều là yêu cầu ngân lượng. Chương 59 quyết liệt. Thôn trưởng cùng tộc trưởng đều ở chỗ này, Bạch Lan tự nhiên là không hảo lướt qua Trần Dụ tới nói chuyện, chỉ có thể là từ Trần Dụ tới mở miệng. Trần Dụ cũng không nghĩ cùng một nữ nhân tranh chấp, trực tiếp nhìn Trần Sương nói, "Lục đệ, ngươi tự phụ ý tứ, có thể đại biểu ngươi sao?" "Đại ca, không phải ta làm quá mức, mà là nhà ta tình huống so nhà ngươi hiện tại còn muốn không xong." Hơn nữa hiện tại nhà các ngươi lại bắt đầu làm một chút suy nghĩ, ít nhất còn có điểm kinh tế nơi phát ra, ta là theo ta một người làm việc nuôi sống cả nhà, ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Đại ca, ta không phải đã cho ngươi 1 tháng thời gian chủ tiền sao? Có tiền ta liền không đem Trần Vận Hồng bán được chấn trên người môi giới, ngươi trực tiếp cho ta điểm tiền đem hắn phải đi về là được. Đại ca, 1 tháng trước kia ta cũng đã cùng mẹ Mẫn Tử thương lượng hảo giá cả. Vận hồng lớn lên rất xinh đẹp, nhưng tao phú quý ngươi thích, nàng tối cao cho ta ra tới rồi 10 lượng bạc. Trước hai ngày ta đi trấn trên hợp trợ thời điểm, cái kia mẹ mỉn tử nhìn đến ta, hỏi ta tính toán khi nào đem vận hồng đưa qua đi. Nàng hiện tại lại cho ta tăng giá, đã thêm đến 20 lượng. Đại ca, ta cũng không phải nhớ thân tình ngươi, ngươi xem ta hiện tại không phải còn ở kéo bên kia sao? Không biết ngươi bên này ý hạ như thế nào? Nếu ngươi là muốn đem Vận Hồng phải đi về nói, ngươi như thế nào cũng đến phải cho ta 20 lượng bạc, còn có, Vận Hồng ở nhà ta ở nhiều năm như vậy, hắn sinh hoạt phí có phải hay không đến ra một chút. Trần Dụ bị Trần Sương nói khí vui vẻ, hắn bán đi 10 bán 20 lượng bạc, chính mình ngược lại phải cho 20 lượng, còn muốn hơn nữa này mười mấy năm sinh hoạt phí. Bạch Lan cũng không nghĩ tới Trần Sương sẽ như vậy vô sỉ, vì tiền, loại này biện pháp đều nghĩ ra được. Là tính toán không cần này huynh đệ thân tình. Đồng Nguyễn theo thấy hai người đều không có tỏ thái độ, có chút sốt ruột, đại ca, đại tẩu, không biết các người hai cái có cái gì ý tưởng, nếu là không nghĩ nếu muốn, ta đây hôm nay liền đem vận hồng đưa đến chấn trên mẹ mìn từ nơi đó đi. Trần Khôn nghe được Trần Sương nói, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, hai mươi lượng bạc, chẳng sợ Trần ra một đoạn này thời gian trong nhà cũng làm một chút tiểu sinh ý. cũng không biết có hay không kiếm hồi hai mươi lượng hơn nữa còn muốn sinh hoạt phí. Trần Sương, mọi người đều là một cái trong thôn mặt, ngươi cùng Trần Dự vẫn là thân huynh đệ, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy quá mức sao, loại chuyện này ta đều nhìn không được. Trần Chính Minh cũng rất là không tán đồng nói, Trần Sương, chuyện này vẫn là hảo hảo đang thương lượng một chút đi. Tộc trường, thôn trường, các ngươi cũng biết Trần Vận Hồng ở nhà ta đãi nhiều năm như vậy. Chúng ta ăn ngon uống tốt dương hán lớn như vậy, dù sao cũng phải đem tiêu phí ở trên người hắn thu hồi tới có phải hay không, cũng không thể làm ta bạch thanh toán nhiều như vậy tiền bạc. Lúc trước quá kế một việc này cũng là từ cha ta hắn làm chủ đồng ý yêu cầu, ta cũng là không có cách nào sự tình. Trần Dương nhìn về phía Trần Dụ nói, "Đại ca, đại tẩu, không biết các người hai cái tưởng như thế nào? Người môi giới bên kia còn sốt ruột muốn người đâu." "Đại ca, Các ngươi hiện tại mỗi ngày ở trấn trên bày quán, sinh ý như vậy hảo, ta chính là chính mắt gà qua, một ngày ít nhất có vài lượng bạc tiến chứng đi. Các ngươi nếu là không muốn lấy tiền ra tới nói, ta đây hiện tại đem vận hồng đưa đến trấn trên người môi giới đi, hiện tại vận hồng chính là ở nhà ta hộ tịch mặt trên, hắn hiện tại vẫn là ta nhi tử, cho nên chuyện của hắn ta có quyền làm chủ. Trần Dụ thở dài một hơi nói, "Lục đệ, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi?" 20 lượng bạc hơn nửa vận hồng này mười mấy năm sinh hoạt phí, ta có một điều kiện, ngươi nếu có thể đáp ứng nói, ta ra." Trần Dương như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Dự sẽ như vậy thong khoái đáp ứng xuống dưới, kỳ thật kia mẹ mỉn tự nhìn chúng chân vận hồng là không sai, tối cao cũng chỉ là xuất đạo 10 lượng, bình thường bình thường 7, 8, 2 là có thể bắt lấy, cấp 10 lượng, còn xem như cho hắn giá cao. Mặt sau kia 10 lượng bạc là chính hắn đột nhiên hơn nửa đi. Muốn sinh hoạt phí cũng là hắn đột nhiên vừa mới nghĩ đến, trong nhà liền hắn một người kiếm tiền, không từ bên này vớt một chút tiền trở về, thật sự muốn uống Tây Bắc Phong đi. Chương 60 đoạn thân thư. Điều kiện gì? Chỉ cần chân dự chịu ra tiền, đừng nói một điều kiện, chính là 10 cái điều kiện hắn cũng đến đáp ứng xuống dưới. 20 lượng nhiều bạc, nhưng đuổi bọn họ một nhà tiêu phí thời gian rất lâu, còn muốn hơn nữa Trần Vân Hồng. Này mấy chục lượng bạc sinh hoạt phí như thế nào cũng đủ bọn họ sinh hoạt mấy năm. Lúc đệ, ngươi nếu lựa chọn làm như thế quá mức, chúng ta liền thiêm cái đoạn thân thư đi, về sau đường ai nấy đi, hai nhà lẫn nhau không liên quan. Vận Hồng mấy năm nay ở nhà ngươi dùng sinh hoạt phí ta cũng nguyện ý ra, làm thôn trưởng cho chúng ta viết một cái khế thư, tỉnh về sau tiền bắt được tay, ngươi lại dùng ngươi rượng rục Vận Hồng này mười mấy năm qua nói chúng ta làm không đạo nghĩa. Không biết này kiện ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng, nếu là nguyện ý đáp ứng nói, tiền ta lập tức liền ra." Đồng Nguyên Thế nghe được Trần Dụ như vậy sảng khoái đáp ứng ra tiền, chiếm trước còn ở tự hỏi Trần Sương trước mặt, "Hảo, ta đáp ứng, khế thư chúng ta cùng thiêm, đoạn thân thư chúng ta cùng thiêm, về sau chúng ta một nhà sống hay chết cũng không tới quấy rầy lại ca, nhưng là vận hồng mấy năm nay chúng ta đối hắn cũng không tệ, một năm tiêu phí ít nhất cũng có năm lượng bạc trở lên." Chúng ta cũng không làm kia không điệu đạo sự, liền cho ngươi tính cái năm lượng bạc một năm. Bạch Lan nghe được Đổng Uyển thêu lời nói bị khí vui vẻ, một năm muốn năm lượng bạc còn không đáng nghĩa, bình quân tính xuống dưới một tháng chính là 400 văn tả hữu một tháng sinh hoạt phí là không nhiều lắm. Trong thôn mặt ai không biết Trần Vận Hồng từ hiểu chuyện bắt đầu, mỗi ngày đều ở ngoài ruộng mặt hỗ trợ làm sống, tổng có thể kiếm đến một ngày tam cơm đi, đôi khi còn mỗi ngày đều ăn không đủ no. Trần Sương nghe được như vậy điều kiện cũng rất là tâm động, 20 lượng hơn nữa 1 năm 5 năm lượng bạc sinh hoạt phí, Trần Vận Hồng Tiên năm nay 15 tuổi, liền ở nhà bọn họ dưỡng 15 năm, như vậy tính xuống dưới tổng cộng là 752, hơn nữa 20 lượng phải về tiền, tổng cộng là thêm lên là 952, này nếu là tỉnh Điểm Hoa, đuổi bọn họ Hoa đã nhiều năm. Trần Dụ xem Trần Sương vẫn luôn không nói gì, lại một lần thúc giục nói, "Lục đệ, ngươi hiện tại có thể tưởng tượng hảo" là muốn bạc còn muốn nể huynh đệ tình nghĩa. Trần Xương ở Trần Dự Thúc dục trung, nội tâm làm một hồi lâu dãy rủa, cuối cùng lựa chọn bạc, đại ca, này đoạn thân thư ta nguyện ý thiêm. Trần Chính Minh cùng Trần Khôn liền ở một bên lặng lặng nhìn, bọn họ hai cái chỉ là lại đây làm một cái chứng kiến mà thôi, đến lúc đó thiêm hảo hiệp nghị lại thiêm cái nhân chứng tên là được. Bất quá hai người đều cảm thấy này Trần Xương thật là thông minh nhất thời hồ đồ một đời. Món này 95 lượng bạc chặt đứt cùng Trần Dụ một nhà thân tình, hiện tại trong thôn mặt hai đều biết Trần Dụ một nhà là càng ngày càng tốt, nếu là cùng nhà hắn đánh hảo quan hệ, từ bọn họ trong tay lộ ra một chút bạc, đủ bọn họ hoa. Tựa như kia Tôn Hồn đất giống nhau, nếu nếu không phải Trần Dụ nhà bọn họ nói cho trong thôn mặt Tôn Hồn đất có thể đưa đến mỹ vị lâu đi bán, nhiều năm như vậy ai biết, ai lại đã làm. Có Tôn Hồn đất, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất đều có mấy trăm văn tiền chướng. Đệ nhị quý lúa nước lúa mầm bọn họ cũng có đi ngoài ruộng mặt xem qua, kia xanh mượt, đối với có thể loại ra hạt thóc tới tuyệt đối là không thành vấn đề. Trần Dụ nhìn về phía Trần Chính Minh nói: "Thôn trưởng, này toàn bộ quá trình ngươi cũng gặp được, phiền toái ngươi giúp ta viết một phần khế thư. Ta cùng tộc trưởng hai người vốn dĩ chính là lại đây chứng kiến chuyện này." Trần Dụ khẩu thuận cùng Trần Chính Minh giảng thuật một lần. Trần Chính Minh động tác rất mau, tổng cộng viết 2 phần khế thư, một phần là đoạn thân thư Một phần là Trần Sương cùng Trần Vận Hồng hai người quan hệ kết đoàn thư, đại khai ý tứ chính là, Trần Sương bất đắc di dưỡng dục Trần Vận Hồng vì lấy cớ lại đến tìm phiền thoái, sau đó còn đem mỗi năm năm lượng bạc sinh hoạt phí viết ở mặt trên, nếu ai lấy cái này đảm đương lấy cớ, cái này khế thư chính là tốt nhất chứng cứ. Trần Sương nghe xong hai phân khế thư nội dung, trong lòng vẫn là có một ít không tha, chính là tưởng tượng đến đợi chút liền có gần một trăm lượng bạc tiên trướng. chia một phần không tha cũng bị hắn bức bỏ tới rồi một bên. Có nhiều như vậy bạc, hắn rốt cuộc không cần lại như vậy mệt mỏi, trong nhà đồng ruộng cũng có một ít thu vào, có thể suy xét đem phòng ở một lần nữa lại tu sửa một chút, trong nhà tiểu hài tử nhiều như vậy, dù sao cũng phải một người mở gian, nghĩ thông suốt những việc này lúc sau, lập tức cầm lấy bút thêm thượng chính mình đại danh, cũng đáp lên dấu tay. Ba người thấy Trần Sương động tác nhanh chóng thêm thượng tên của mình cũng không nói thêm gì. Đi theo ở phía sau thêm thượng chính mình đại danh, khế thư đều là nhất thứ 2 phần. Giống loại này khế thư chỉ cần thôn trưởng cùng thôn trong thôn mặt một ít đức cao vọng trọng người thêm quá tự lúc sau đã xem như có hiệu lực, nhưng là Trần Dự đã bị Trần Sương thương thấu thấu, tính toán đem này 2 phần khế thư đều bắt được quan phủ đi lập hồ sơ, bộ dáng này về sau nếu là xuất hiện sự tình gì, cũng coi như là một cái chứng cứ. Nhà bọn họ Nhật Tử khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt. Tỉnh này Trần Dương hối hận. Chương 61 trở về nhà. Bạch Lan thấy Trần Dương như vậy quyết đoán ký số tiền, trực tiếp xoay người vào phòng cầm 95 lượng bạc ra tới. Trần Dương tiếp nhận Bạch Lan trong tay bạc, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngân lượng, hắn trước kia trong nhà điều kiện sinh hoạt tốt thời điểm cũng không có nhiều như vậy quá. Trần Vân Hồng còn lại là trực tiếp bị Trần Dương hai phu thê giữ lại, hai người cầm bạc tiếp đón cũng không đánh một tiếng trực tiếp đi rồi. Trần Vận Hồng cầm trong tay một cái tay nải, trong bao quần áo mặt cũng chỉ có một hai kiện vải trắng bệnh quần áo, hơn nữa vẫn là Trần Sương trước kia xuyên quần áo cũ sửa. Có chút không biết làm sao nhìn Trần Dự, cái này ra vì hắn một người liền hoa gần trăm lượng bạc, hắn đều có chút ngượng ngùng lại tiếp tục ở cái này trong nhà đãi đi xuống. Bạch Lan nhìn ra Trần Vận Hồng hồ vô thố, ngươi cũng có khác như vậy đại tâm lý gánh nặng, này trăm lượng bạc ngươi về sau khẳng định sẽ có thể cho chúng ta kiếm trở về. Ngươi là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, là chúng ta này một cái da một phân tử, về sau ngươi phải hảo hảo ở cái này da đại sung dưới. Vân Hồng, ngươi trong bao quần áo mặt có thứ gì? Nếu những cái đó tất cả đều là quần áo cũ nói trực tiếp bắt được trong phòng bếp đi điu, cũng coi như là đã cho đi làm một cái từ biệt, nếu là có cái gì kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, ngươi liền lưu lại, ngươi hiện tại tạm thời trước trụ đến nhà kho bên trong. Ngày mai hoặc là hậu thiên trong nhà kiến phòng ở tài liệu cũng nên đưa lại đây, chờ nhà mới kiến hảo lúc sau lại cho ngươi phân một gian nhà mới. Vân Yên, ngươi đem Vân Hồng đưa tới nhà kho bên trong đi, một lần nữa đổi một bộ quần áo, những cái đó quần áo cũ hơn nữa trên người này, một thân liền toàn bộ bắt được phòng bếp đi tiêu. Nương, Vân Hồng cũng là ta huynh đệ, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không bạc đãi hắn, ta đây liền dẫn hắn qua đi đổi. Trần Gia Huynh đệ đối với nhiều gia tới Trần Vân Hồng cũng không có bao lớn bài xích, liên tính trong nhà hoa như vậy nhiều bạc, bọn họ cũng không đau lòng, bởi vì bọn họ biết, nương khẳng định sẽ nghỉ cách lại kiếm trở về, đối với nhiều một người, bọn họ cũng còn càng vui mừng một ít, ít nhất còn có thể giúp bọn hắn phân nhẹ một chút gánh nặng. Trần Khôn nhìn Bạch Lan an bài rất là vừa lòng gật gật đầu, "Bạch Lan, chuyện này ngươi làm thực không tồi, tuy nói kia Trần Sương cách làm là rất không địa đạo, Vân Hồng đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện người, về sau cũng sẽ hiếu kính ngươi. Tộc trưởng, ngươi nói như vậy nhà ai lợi nói? Vân Hồng cũng là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, Trần Sương nhà hắn là làm không đạo nghĩa, nhưng là ta tổng không có khả năng cũng theo chân bọn họ giống nhau, ai không biết bị mua chở về những cái đó người là tùy ý chủ người nhà đánh chửi, sinh tử cũng là nắm giữ ở bọn họ trong tay. Trần Chính Minh thấy bọn họ chuyện nên làm đều đã xử lý xong rồi. Liên đứng dậy nói, "Chúng ta chuyện nên làm đã vội xong rồi, chúng ta đây hai cái liền đi về trước, hai phân khế thư lưu lại, các ngươi chính mình bắt được quan phủ lập hồ sơ là được, đến lúc đó bị hảo lại cấp Trần Sương ra đưa một phần là được." Bạch Lan, thôn trưởng, "Hôm nay lưu lại ăn cơm đi, ta đồ ăn đều làm cho bọn họ cấp mua đã trở lại, thời tiết này còn có điều nhiệt, không trải qua phóng mưa, như vậy nhiều đồ ăn nếu là không ăn xong khẳng định sẽ lãng hỏng." kia chẳng phải là lãng phí. Trần Chính Minh có chút ngượng ngùng cười cười, tới nhà ngươi một hồi, hồi hồi kêu chúng ta ăn cơm, này nhiều ngượng ngùng, này vốn dĩ chính là chúng ta hai người chuyện nên làm. Không có việc gì, chậm trễ thôn trưởng cùng tộc trưởng các ngươi hai người thời gian dài như vậy, hình ăn bữa cơm hoa không được bao lâu, đồ ăn đã sớm đã mua đã trở lại, ta hiện tại liền đi nấu cơm sớm một chút ăn. Bạch Lan làm Trần Dữ Bùi thôn trưởng cùng tộc trưởng hai người trò chuyện. chính mình còn lại là chạy ra đi nấu cơm. Ba cái con râu đã sớm từ trấn trên trở về, cũng đã ở chuẩn bị nấu cơm phải dùng đồ ăn, cơm cũng bắt đầu làm tốt, đồ ăn phải Bạch Lan tới sao, các nàng cũng tưởng sao, nhưng là các nàng tay nghề không ai so được với Bạch Lan, tuy nói một đoạn này thời gian cũng có đi theo Bạch Lan học một ít, nhưng là ở xào ra tới hương vị chính là không bằng nhà mình bà bà sao hảo. Lý Tiểu Hà, nương, đồ ăn chúng ta đều chuẩn bị tốt. liền sẽ chờ ngươi đến sao, chúng ta thật là thực buồn, học lâu như vậy còn không có học được thủ nghệ của ngươi. Không có việc gì, từ từ tới, ta hiện tại dù sao còn có thể động, các ngươi có thể học là được, ta muốn không động đậy nổi, kia cũng chỉ có thể là giao cho các ngươi hoặc là trong nhà điều kiện hảo về sau liền mua cái đầu bếp nữ, lại thỉnh mấy cái nha đầu tới hầu hạ các ngươi, cũng không cần các ngươi chính mình động thủ. Trong phòng bếp ba cái con dê nghe được Bạch Lan nói trong lòng thật cao hứng. Trước kia thời điểm, nếu nếu là nói là cái dạng này nói, các nàng khẳng định là không tin, nhưng là hiện tại nhà bọn họ chậm rãi cải thiện, đối với chuyện này cũng là có khả năng. Chương 62 mua đất. Trần Dự ở đại sảnh nhìn Trần Chính Minh nói, "Thôn trưởng, có một việc muốn phiền phái một chút ngươi, ta tính toán đem nhà ta chung quanh đất hoang toàn bộ đều mua tới." Trần Chính Minh có chút kinh ngạc, "Toàn bộ đều mua tới? Ngươi có biết nơi đây là ở thôn đô ơi, cho nên người tương đối hiếu." Toàn mua tới kia chính là phải tốn thượng không ít bạc, nhà các ngươi vừa mới mới ra 90 nhiều hai, còn có tiền sao? Thôn trưởng, ở bên ngoài bảy quán kiếm lợi một ít tiền, nhà ta lão bà tử chậm rãi chính mình cân nhắc ra tới một loại nước chấm bán cho mỹ vị lâu cũng kiếm lợi một chút, mua đất tiền vẫn là ra khỏi. Nguyên này phụ cận đất hoang thêm lên như thế nào cũng đến có 180 mẫu tạ hữu. Đất hoang đều là một lượng bạc tử một mẫu, ta cũng không cần ngươi chênh lệch giá. Ngươi đến lúc đó trực tiếp cấp quan phủ người một ít chuẩn bị bạc là được. Hảo, cảm ơn thôn trưởng, làm chuyện này liền phiền toái thôn trưởng, ngươi làm người đo đạc một chút đại khái nhiều ít. Ta trực tiếp đem tiền cho ngươi, liền phiền toái thôn trưởng giúp ta chạy một chút chân. Không có việc gì, này đó đều là ta một cái thôn trưởng nên làm. Trong phòng bếp đồ ăn đều là mấy cái tức phụ đã tẩy hảo chuẩn bị cho tốt, chỉ cần Bạch Lan xào ra tới là được, cho nên chầu này cơm động tác thực mau. Mới vừa nói xong sự tình, bên này cơm cũng đã làm tốt. Chân dự cơm gọi lại chuẩn bị đi trấn thôn, "Tốc trưởng, ta tưởng phiền toái ngươi một việc, nhà ta muốn xây nhà, phiền toái ngươi giúp ta tính một cái tốt nhật tử, xem nào một ngày khởi công tương đối thích hợp." "Hảo, ta trở về thời điểm liền phiên một chút lịch ngày, xem hạ ngày nào đó tương đối thích hợp khởi công." "Thôn trưởng, ta căn nhà này yêu cầu dùng đến không ít người." không biết trong thôn mặt có hay không người nguyện ý tới nhà của ta hỗ trợ thủ công, tính 20 văn một ngày, bao một cơm. Mỗi ngày tiền công ngày kết, tới làm một ngày sống liền cho bọn hắn kết hoàn công tiền không khất nợ. Trần Chính Minh, nhà ngươi đãi ngộ tốt như vậy, khẳng định có không ít người nguyện ý tới nhà ngươi làm việc, không biết là làm chính ngươi tới đăng ký, vẫn là làm ta hỗ trợ đem người đều cho ngươi đăng ký hảo. Chuyện này liền không cần phiền toái thôn trưởng. chính là thừa dịp ngươi trở về thời điểm thuận đường nói một câu là được, nếu là cố ý từ trước đến nay nhà ta hỗ trợ, trực tiếp tới ta nơi này báo danh đi. Hành, vừa vặn ta ở tại thôn đầu như vậy một đường đều sẽ trải qua qua đi, ta liền cùng nhân gia nói một câu, xem ai nguyện ý tới hỗ trợ, không biết ngươi đại khái muốn bao nhiêu người, chúng ta trong thôn mặt người tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Thôn trưởng, ta này phòng ở ta tưởng sớm một chút cái lên. Tật lực nhiều tới điểm người cũng không cái gọi là. Hảo, ta đã biết, giống trong thôn mặt những cái đó lời nhác, ngươi không cần, bọn họ nếu là dám nháo sự ngươi liền trực tiếp tới tìm ta là được. Hảo, cảm ơn tôn trưởng. Trần Chính Minh, trễ chút ta đi quan phủ cho ngươi làm thủ tục, làm quan phủ người cho ngươi đo lường hảo, bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp cho bọn hắn là được. Kia như vậy đi, ta vừa lúc cũng phải đi trấn trên, đem kia hai phân khế thư lập hồ sơ. Cùng đi đi, đến lúc đó trải qua thôn trưởng trong nhà cửa thời điểm ta lại kêu ngươi. Hành, ta đây ở nhà chờ. Trần Dữ ở tiến đi Trần Chính Minh cùng Trần Khôn lúc sau, thấy sắc trời còn sớm, Đối Bạch Lan nói, ta thân thể hảo lúc sau đều còn không có đi qua trấn trên, hôm nay ta đi trấn trên huyện nhà đem những việc này đều trước làm tốt. Hành, vậy ngươi đi thôi. Nhà chúng ta có phải hay không nên mua mấy đầu con lửa, còn mua đậu nưu trở về? Ba cái con dâu mỗi ngày đi trấn trên, mỗi ngày đều phải dùng trần thúc trong nhà xe bò cũng rất phiền toái, chính mình mua một chiếc xe bò đi trấn trên sẽ càng phương tiện một ít. Ngươi đem bọn họ mấy cái huynh đệ cũng cùng nhau mang qua đi, làm cho bọn họ tuyển như cùng con lừa, ngươi đi quan phủ làm việc. Mua xe bò thời điểm lại đi bộ một cái lều, cần thiết là muốn mang một cái lều, ngày mưa thời điểm liền không tốt lắm ngồi người. Chương 63 mua ngư một. Hiện tại thời gian còn sớm. Bằng không chúng ta đều đi trấn trên dạ một vòng. Ta cùng thôn trưởng hai người đi quan phủ, ngươi mang theo bốn cái nhi tử mua tam đầu lửa cùng một con trâu.